Trình Tân ngủ giấc này tới hơn 2 tiếng sau mới bị cái bụng đói vực dậy. Cô lọ mọ bỏ xuống giường, vừa ngáp dài vừa lưng thương chạy đi xúc miệng rửa móng, lau lớp lông tới thật sạch thật trắng thật xinh thật mềm, lau thành bộ lông mèo không thể mèo hơn mới thôi. Nhiều lúc, tự bản thân cô cũng không nhìn được ý muốn tự sở soạn đuôi mình. trò này vậy mà lại hay, đuôi mèo mềm như du hất qua phẩy lại, vung vẩy nhẹ nhàng. Sau khi ăn uống no đủ, Chỉnh Tân lại trở về khu vực, camera giờ không thể quay tới, còn đâu ngoài phòng ngủ Liêm Đường chứ? Từ khi phòng khách và hành lang được gắn ca camera, Chính Tân chưa từng lân la tới phòng khách để nghịch ngợm hay vọc lén máy tính bảng nữa, chỉ có thỉnh thoảng mệt mỏi buồn ngủ nên nhân tiện qua sofa bên đó cho gần thôi. Về sau, cô đã làm quen với việc du rú trong phòng ngủ nên bây giờ hầu như chỉ hoạt động trong phòng, cô cũng biết sao sao lắm đó chứ. Ừm, trừ những lúc ra kiếm cái bỏ bụng nữa. Còn liêm đường thì... Sao? Vốn anh đã nghĩ, lắp camera giờ rồi thì dù không ở nhà anh vẫn có thể thời khắc biết được tiểu tiểu đang làm gì. Ngờ đâu, từ khi căn nhà đón thêm người bạn công nghệ mới này, hòa hoàn lắm anh mới thấy được bóng tiểu tiểu nhà mình xuất hiện trước ống kính. Nhìn phòng khách chống hua chống hoác qua video, liêm đường. Dường như nhóc con đã rõ ràng sự hiện diện của vật thể là trong nhà, hơn nữa còn rất căm ghét người bạn mới này thì phải... Anh còn mơ hồ cảm giác được ý đồ né Tránh như có như không của con bé Con mèo nào cũng nhạy cảm thế ư Trình Tân vừa lẻn vào phòng ngủ đã lập tức nhào tới em máy tính bản thân yêu Sau đó nhanh tay nhập mật khẩu Đăng nhập vào diễn đàn đã dùng để liên lạc với gia mẫn trước đó Sau khi cô rời nhà gia mẫn Tìm về bên trai đẹp không bao lâu đã lập tức nhắn tin lại cho bạn Trong tin, cô tiếp tục lấy thân phận bạn của Trình Tân Để nói rằng tiểu tiểu đã trở về tìm mình còn uyển chuyển tiết lộ có thể do con bé. Thích cô quá rồi gửi cho bạn một tấm hình của mèo ta. Gia Mẫn chỉ đáp lại một câu, tốt quá, còn tưởng con bé đi lạc đâu chứ. Nếu đã tìm về nhà cô thì tôi cũng yên tâm. Lúc nhận ra trình tân biến mất, quả thật trịnh Gia Mẫn đã sốt ruột vô cùng, đồng thời cũng hết sức tự trách, thậm chí còn có mấy lần không kìm được nước mắt. Cô thấy mình thật có lỗi với bạn, nói gì đây cũng là kỷ vật cuối cùng mà bạn cô để lại. Lần đó, cô còn dành thời gian tìm kiếm trong tiểu khu rất lâu, còn đã chuẩn bị đi in tờ rơi để tìm mèo. Cuối cùng, người bạn kia nhắn lại, nói là tiểu tiểu tự tìm đường chạy về, còn có ý nói khéo rằng tiểu tiểu không hề có ý muốn xa cô ấy, cô ấy cũng không định trả mèo lại cho cô nữa. Gia Mẫn vẫn thắc mắc không biết tiểu tiểu ra khỏi nhà bằng cách nào, nhưng ít ra con bé đã bình an vô sự, không phải lang thang ngoài đường, trái tim cô cũng yên ổn phần nào. Sau đó ra mẫn đắn đo hồi lâu, cuối cùng chỉ yêu cầu người nọ gửi mấy tấm hình, để xác nhận tình hình của tiểu tiểu chứ không đòi mèo về nữa. Nguyên do thì, là vì, cô lo cho anh trai, mới mấy hôm trước thôi, anh cô còn ra vẻ rất kiên quyết đòi nuôi tiểu tiểu cho kỳ được, cô đã dứt khoát từ chối. Rồi hai hôm trước anh lại thình lình tới thăm, bấy giờ cô đã nhận được tin do người bạn kia của trình tân nhắn lại, để anh bỏ cuộc. Cô đã nói thẳng với anh rằng tiểu tiểu đã bị người bạn kia của trình tân, tức là cô bạn đã nuôi con bé từ trước nhận đi. Tiểu, tiểu rất thích cô ấy, không muốn về đây nữa. Anh trai hay tin cũng chẳng thể làm gì, chỉ mất máy môi mãi không nói được lời nào. Sau khi dùng bữa trưa trong yên tĩnh, anh lại cô đơn bỏ đi. Cắt đứt nguồn cơn lưu luyến của anh, cũng tốt. Cứ để tiểu tiểu ở lại bên người kia vậy. Nghĩ vậy, ra mẫn sự lé lên một ý. Hẳn nên thêm ve át của đối phương, như vậy sau này có thể thường xuyên nhờ cô ấy chụp giúp mấy tấm hình hoặc quay vài đoạn clip, mặc dù không còn nuôi tiểu tiểu. Nhưng được biết một chút về tình hình của con bé, ngắm con bé trưởng thành từng ngày cũng không tệ, rồi lỡ đâu người đó có chuyện lại muốn đi đâu xa thì cô cũng có thể gửi con bé cho cô trông giúp. Tiểu tiểu vượt bao gian khổ bụi đường cũng muốn quay về bên cô ấy, nhất định phải thích chủ cũ lắm, nghĩ tới đây... Gia Mẫn bỗng nhớ về lần đầu tiên được gặp Tiểu Tiểu. Lần đó, trông con bé lôi thôi nhếch nhác, không có vẻ gì như đã được chăm sóc cẩn thận, bất chợt lại cau mày. Đọc được yêu cầu thêm ve át của Gia Mẫn, Trình Tân chỉ biết trầm mặc. Cuối cùng lấy đại cái cớ lấp liếm cho qua, tôi không dùng ve át, cũng không dùng ứng dụng nhắn tin hay mạng xã hội gì, bằng không cũng đã không cần phải liên lạc với cô qua tài khoản của Trình Tân rồi. Nếu cô muốn xem hình, Hỏi thăm tình hình tiểu tiểu thì không thành vấn đề, bao giờ muốn cứ nhắn, nếu đọc được tin, tôi sẽ lập tức chụp hình gửi sang, dù ra mẫn cảm thấy cái cớ đối phương đưa ra trăm ngàn. Lỗ hỏng, nhưng cũng chỉ cho rằng đối phương muốn bảo vệ sao sao nên không gặng hỏi thêm nữa, cũng chỉ khác phương thức liên lạc, miễn vẫn nhận được hình ảnh và grip, biết được tình hình của tiểu tiểu là tốt rồi, nên không băn khoăn chuyện này thêm làm gì. Thấy ra Mẫn không tiếp tục đeo bám chuyện này, Trình Tân đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Lục trong mớ hình liêm đường mới chụp mấy hôm trước, lựa ra vài tấm gửi cho bạn rồi thoát diễn đàn. Lần này cô đăng nhập chỉ để xem thử, xem ra Mẫn có hồi đáp gì không thôi. Cô bạn chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủn, hẳn còn đang bận gì đây. Trình Tân đăng xuất, sau đó xóa sạch lịch sử duyệt và lịch sử tìm kiếm theo thói quen, rồi lên the i lướt tiếp. Bên kia Dù đã nhận được hồi đáp từ Trình Tân, nhưng do thấy không có chuyện quan trọng gì cần phải phiền đến đến người ta nên ra mẫn vẫn không nhắn lại. Thật ra, mỗi lần trao đổi với thân phận giả do Trình Tân tạo ra kia, cô đều có một loại cảm giác hốt hoảng. Luôn thấy như bạn mình vẫn còn đâu đây chứ chưa từng đi xa. Chẳng qua, bạn cô đã đến một nơi rất xa, hiện chỉ có thể liên lạc qua mạng. Vừa nghĩ thế, nhìn tên Nick đang dùng bởi một người bạn của Trình Tân kia. Lòng cô bỗng dâng lên một dòng nước ấm Còn có thể nhận được tin nhắn của cậu Thật tốt Ra mẫn thoát khỏi diễn đàn Tiếp tục chiến đấu với công việc Nếu bạn tốt thấy cô nhụt trí Quay lại thành phố cũ Làm một công việc ổn định tầm thường Nhận một khoản Lương không cao không thấp An phận qua ngày Hẳn cậu ấy sẽ xem thường cô lắm Rõ ràng rất muốn ở lại Đến tân tân cũng muốn ở lại nơi này cơ mà Tại sao lại phải quay về Cô, muốn ở lại, làm chuyện mình muốn làm, cố gắng vì một tương lai đã từng hứa hẹn với bạn, muốn Trình Tân thấy cô leo lên độ cao họ từng hẹn ước, cậu ấy thấy được, chắc sẽ vui lắm đúng không? Tân Tân, yên tâm nhé, tớ nhất định sẽ cố gắng, ngày tháng cứ trôi qua như thế, hai hôm sau, vào một buổi, chiều liêm đường không ở nhà như biết bao hôm khác, Trình Tân ngủ dậy và nhận ra, cô đã, thật sự. biến thành người. Nhưng mà, tại sao tai mèo và cái đuôi mèo này vẫn còn thế hả? Chỉnh tân chui đầu qua cái áo thun của liêm đường, lớp vải áo lùng bùng che khuất những đường cong lả lướt. Cô rè rặt quan sát dáng vẻ mình trong gương. Ừm, cả đôi tai mèo xù lông dựng đứng kia và phần bên dưới không che đậy, Ngại quá đi. À, có đuôi cũng thích đấy chứ. Chỉnh tân hất trái hất phải. Phe lên phẩy xuống, nhưng cứ lắc là phần lưng áo sẽ tớn lên theo, làm mông hơi lạnh. Để bảo vệ mông mình, trình tân an phận cụt đuôi làm người. Mặc dù tự cô cũng thấy mình mới đẹp làm sao, đôi mắt màu lam kia cứ như hút cả hồn người. Cô từng trầm trồ ngắm những tấm hình của các cô gái ngoại quốc trên mạng, từng bị đôi ngươi lam thẳm của họ nhìn xoáy vào tận đáy lòng, mê mẩn không thể dứt mắt. Còn giờ, đôi mắt đó đang hiện diện ngay trên. gương mặt mình, tỏa ra sức hút hệt như thế. Rốt cuộc cô là cái gì? Tại sao có thể biến thành người? Chính xác phải là nửa mèo nửa người, vì vẫn còn tai và đuôi, dù thoạt trông thì rất giống. Em gái có sở tai đeo tai và đuôi giả. Cô cũng đẹp chứ nhỉ? Trình Tân bần thần ngắm mình trong gương, vừa ngắm vừa mặt dày tự khen mình. Đẹp quá luôn ấy chứ. Không biết có phải do vốn là mèo không mà ngoại hình cô có vẻ theo hướng Tây hóa. Tóc đen, nhưng đôi mắt lại mang màu. Xanh biếc, từ da rẻ cho đến mắt, mũi, miệng đều vô cùng thanh thoát, duyên dáng. Chỉ duy khuôn mặt này, khuôn mặt nho nhỏ sang ý cười này là thì lại rất giống cô khi trước. Không cười cũng tươi, nhưng đồng thời, cô vẫn không nguôi lo lắng. Nếu đến tối liêm đường về nhà, cô vẫn còn trong hình dạng con người thế này. Thì phải làm sao? Giờ phút này, cô hoàn toàn không nắm được quy luật biến thân của mình, không dưng đã thành người, rồi chẳng hiểu sao lại trợt thành mèo. Chính vì sự không nắm chắc này, trình tân mới càng thấp thỏm buồn chồn. Mà thôi, kệ vậy, cô phải đi tắm cái đã, sau đó nấu cho mình ít mì, dù sao ca mơ dơ cũng đã lắp lâu vậy rồi. Mà suốt đó giờ cô chẳng bao giờ ra phòng khách nghịch phá nên liêm đường sẽ cóc thèm xem theo dõi nữa đâu. Hơn nữa, dù phòng bếp thiết kế theo dạng mở nhưng vẫn chưa từng lắp ca mơ giờ, Cô sẽ phi thật nhanh vào bếp, nấu nướng đánh chén xong xuôi trong đó rồi lại về phòng ngủ ngay. Cho dù có dễ bị ca mơ giờ. Hành lang bắt được nhưng chuyện gì mà chẳng có rủi ro. Mà thế thì làm sao, trai đẹp nhà cô có bao giờ kiểm tra ca mơ đâu nào. Chỉnh tân nghĩ là làm ngay. Cô vào phòng tắm, xả một bùn đầy xà phòng, thư giãn ngâm mình một hồi, đợi đến khi trắng trẻo thơm tho mới kéo khăn tắm bao kín người lại. Ừm, để chân không thế này, ngại lắm. Nhưng lục khắp nhà anh rồi mà vẫn chẳng moi được món đồ nào cho nữ, cô lại sợ tìm kỹ, làm mọi thứ lộn xộn quá sẽ khiến liêm đường chú ý, rồi đột. nhiên nổi hứng đi kiểm tra ca mơ giờ thì biết làm sao, chỉnh tân tắm xong đi ra, vừa lau tóc và ngâm nga mấy câu. Sau đó lại kiếm thêm một cái áo khoác dài có mũ của liêm đường để chùm bên ngoài. Như vậy sẽ che được người mình kín hơn. Hừ, đừng nhìn mặt cô ngây thơ dễ thương thế này chứ cũng có ngực có mông đầy đủ hết đó. Cô phải che chắn mình thật kỹ. Chứ lỡ bị ca mơ dơ quay được trong cái cảnh hở hang như thế thì biết chui mặt vào đâu. Trình tân khom lưng, lấm lét băng qua. Hành lang, mò vào trong bếp. Cô mở tủ lạnh, cân đo chọn lựa. Cuối cùng quyết định nấu cho mình tô mì, vừa nhanh vừa tiện lại không lách like cách. Quan trọng nhất là nguyên liệu ít đến độ anh chủ nhà mình sẽ chẳng thể nhận ra nhà cửa bị ăn trộm được đâu. Cô thiệt là thông minh quá đi. Còn siêu siêu dễ thương nữa chứ. Chỉnh tân múc nước đổ vào nồi, bắc lên bếp đun sôi Trong lúc đợi, cô đi sát hành, bỏ muối, dầu mè vào trộn đều với nhau. Nước sôi cô cho mì vào, đợi gần chín rồi. Đập một quả trứng. Cuối cùng bỏ hành là đã trộn muối, dầu trước đó vào làm gia vị. Đơn giản dễ làm, múc ra là ăn được ngay. Ngay lúc Trình Tân sắn tay áo chuẩn bị đánh chén thì ngoài cửa bông chuyển đến những tiếng lạch cạch liên tiếp, nghe như có ai đó đang loi hoi mở cửa. Rồi tiếng tít tít khi nhẫn mật mã mở khóa. Trình Tân giật mình quăng ngay đũa xuống, hóa thân thành một làn khói chạy biến vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, lánh chạc mở cửa, bước vào, mẫn cảm như... Anh, đã nhanh mắt trông thấy tàn ảnh xinh đẹp kia biến mất vào cửa phòng. Ai? Liền đó, mùi mì thơm phức ùa vào mũi, đang nấu đồ ăn. Lánh chạc sách túi đồ đi thay giày trước rồi bước vào đặt thứ liêm đường gửi lên chiếc bàn ngoài phòng khách. Ánh mắt anh bất giác quét về phía phòng bếp, quả nhiên thấy một nồi mì vẫn đương tỏa hơi nóng nằm chém chệ trên bàn. Xem ra, chuyện vừa nay không phải do ảo giác của anh. Trong nhà quả thật có người, hình như còn đang chuẩn bị ăn mì. Nhưng không phải liêm đường còn đang ở công ty à? Nếu không cũng sẽ không bảo anh thuận đường sách đồ về nhà cho cậu ta. Có thể là ai đây? Bị nỗi tò mò chiếm trọn đầu óc, lanh chạc tằng hắng một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng. Có khách tới nhà, ai kia còn không mau ra tiếp đón. Chỉnh tân câm lặng xét duyệt lại quần áo của mình. Thế này làm sao mà ra ngoài được? Làm sao đây? Ai giúp cô với không? Trời ơi! liệu tên kia có gan cùng mình đến độ phá cửa phòng ngủ xông vào luôn không thấy đối phương không chút phản ứng lánh Trạc lại càng thêm hiếu kỳ đồng thời không nén được cảm khái tên liêm đường này quả nhiên có khuất tất lánh Trạc chủ động lên tiếng trong nhà có ai không tôi tơi đưa giúp liêm đường ít đồ chỉnh tân biết mình không thể không lên tiếng được nói gì đi nữa nổi mì vẫn còn bốc khói một một ngoài kia cơ mà Cô hé cửa phòng ngủ ra một khe hở vừa đủ cho ánh sáng lọt qua, trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, để lên bàn là được. lãnh chạc thốt nhiên rúng động. Quả nhiên, trước kia liêm đường từng nói với cả đám về cái gì mà vợ yêu nhà cậu ta, anh ta còn cho rằng thằng bạn nói đại cho qua chuyện, không ngờ là có thật. Đúng là trơ cháo, vô sỉ quá sức, lãnh chạc cũng chẳng còn tâm trạng để đứng đây thêm nữa. Chỉ bỏ lại mấy câu chẳng đâu vào đâu rồi mất hồn rời đi Vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà liêm đường lãnh chạc đã lên cơn buôn dưa ngay với hai thằng bạn lãnh chạc có Biến Dịch viễn Sơn Trương Kính Chi lãnh chạc tên cáo già liêm đường đó Có khuất tất Dịch viễn Sơn gõ một ai can kích động hóng hớt Chuyện gì Trương Kính Chi ca pipet lại y chang Chuyện gì lanh chạc, liêm đường mới nhờ tôi mang ít đồ đến nhà cậu ta, trong nhà còn có một cô gái, dịch viễn sơn, ôi đệch, đồ họ liêm cáo giả này, mà trong cô nàng kia thế nào, trương kính chi, cậu còn là một văn si trí thức có nề nếp có đạo đức đấy, câu đầu tiên đã hỏi mặt mũi, con gái nhà người ta thế mà được à? Dịch Viễn Sơn đáp lại bằng một tin nhắn thoại, trên mạng có một câu, không ai có nghĩa vụ nhìn xuyên qua bề ngoài lôi thôi để chạm đến tâm hồn tuyệt đẹp của bạn, tặng lại cho cậu đấy. Hỏi bề ngoài trước chỉ là lẽ thường thôi, Trương Kính Chi, cũng có lý, nên là, ừm, lánh lánh này, rốt cuộc trong mặt mũi cô gái đó thế nào vậy? Lánh chạc, tớ chưa kịp nhìn rõ. Dịch Viễn Sơn, Trương Kính Chi, đồ vô dụng nhà cậu còn biết làm gì? Nữa không hả Dịch viễn sơn Đồ vô dụng nhà cậu còn biết làm gì nữa không hả Lánh chặt Cô gái đó có vẻ hơi nhát Vừa nhát nghe tiếng tớ mở cửa đa phóng vụt vào phòng liêm đường luôn rồi Nhanh như điện sẹt ấy Chỉ kịp nhìn mỗi bóng lưng Mà đến bóng lưng cũng chưa trọn vẹn Trương Kính Chi Lấy cớ Có mà sụp luôn vào phòng Mở toang cửa ra rồi ấy chứ Dịch viễn sơn Lấy cớ Có mà sụp luôn vào phòng Mở toang cửa ra rồi ấy chứ Lánh chạc, cầm thú trương kính chi Sau đó chào hỏi chị dâu thật đàng hoàng vào Chứ cậu lại nghĩ đầu đâu gì thế hả Không dưng đã chửi người ta cầm thú Dịch viễn sơn Sau đó chào hỏi chị dâu thật đàng hoàng vào Chứ cậu lại nghĩ đầu đâu gì thế hả Không dưng đã chửi người ta cầm thú Lánh chạc, các cậu quá đáng vừa thôi Ừm, chẳng qua Cô ấy có nói chuyện với tớ Nghe giọng rất hay, nhỏ nhẹ êm du, cứ như tiếng mèo con làm nũng ấy. Trương Kính Chi cay đắng bỏ lại một gương mặt khóc thầm, đáng ghét, tên. Cáo giả này lại giấu chúng ta lâu như vậy. Giờ mèo có, gái cũng trong tay rồi. Dịch viễn sơn thì thể hiện qua một giọng nói đầy hàm ý, không, tên đó chưa từng nói dối. Chẳng phải cậu ta đã sớm thừa nhận có vợ yêu còn gì, chỉ là chúng ta đã bỏ ngoài tai thôi. lãnh chạc. Cậu ta dùng cái giọng điệu đó, bản mặt đó mà nhắc đến người yêu thì tin làm sao được, đó là muốn che mà lộ, cố tình làm chúng ta nghĩ sai, cố tình nói có gấu để đánh lạc hướng chúng ta, trong khi có thật. Đúng là nham hiểm, trương kính chi nhất định phải xử lý, dịch viễn sơn nhất định phải nghiêm trị, lãnh chạc mắc gì phải gạt chứ, còn ở chung nữa kìa, trong cô gái kia, còn mặc quần áo của con cáo giả khú đó. kinh tởm nữa là trương kính chi nào nói nhanh lên dịch viễn sơn không được che giấu khai ngay lãnh trạc lưỡng lự nhìn vào màn hình chợt băn khoăn không biết nên mở lời thế nào mặc dù chỉ được chiêm ngưỡng một bóng lưng thấp thoáng nhưng anh đã nhanh mắt tia được đôi tai xù lông và cái đuôi rủ xuống phía sau thực sự rất rất nổi bật đó không thể bỏ qua được đâu Và dù đã có quần áo che đi gần hết nhưng vẫn có thể nhìn ra cuộc sống đầy vui thú của hai kẻ này. Nhất là, vừa nghe tiếng cô ấy đã trốn phát vào phòng, kết hợp với bộ đồ và tạo dáng đó, lánh chặt đồ rằng cô nàng đang định tạo cho liêm đường một surprise. Khéo làm sao người đến lại là anh, cô nàng nghe tiếng biết không phải liêm đường nên đâm cuống, nói chuyện. Cũng bất giác thấp thỏm nhỏ nhẹ, hẳn đã xấu hổ lắm. Trương Kính Chi và Dịch Viễn Sơn chờ hết cả buổi vẫn không thấy lánh Trạc nhắn lại. Cả hai tự nhập bọn bàn luận sôi nổi trong group. Vì đây là một nhóm nhỏ, lại không thêm ních liêm đường nên nay giờ mới dám mặc sức đã đều đến thế. Dịch Viễn Sơn, lánh lánh, mau ra đây cho tớ. Trương Kính Chi, lánh lánh, mau ra đây cho tớ. Dịch Viễn Sơn, làm người ta xôi trào hết cả nhiệt huyết, chỉ muốn lập tức xông thẳng vào nhà liêm. Đường Nhìn thử xem mặt mũi chuyện này thế nào ngay thôi. Trương Kính Chi, tớ cũng muốn. Mà giờ tớ bận rồi. Vậy nên, nhiệm vụ cao cả này liền giao cho cậu vậy. Dịch Viễn Sơn, chẳng may liêm đường phát hiện, liệu tên đó có chùm bao tải giết chúng ta luôn không. Bây giờ cậu ta là đại kim chủ nhà tớ, một nửa đầu tư của anh tớ đầu là tiền từ túi cậu ta cả. Lỡ đắc tội thật, ông anh ở nhà sẽ bạo lực ngôn từ với tớ đến chết mất. Trương Kính Chi... Hình như mấy bộ phim của tớ. Cũng do cậu ta đầu tư. Dù ban đầu là do tớ chủ động tìm. Dịch viễn Sơn, đúng là thương nhân nham hiểm. Có tiền là ngon lắm chắc. Trương Kính Chi, này, có tiền hơi bị ngon đấy. Trời ơi, tại sao ngày xưa tôi không đi buôn bán chứ? Cứ đâm đầu vào cái sâu showbiz này làm gì hả trời? Tôi hận mình quá. Chừng nửa tiếng sau, lãnh chạc mới thong thả ló mặt, nói, tớ có một cách. Dịch viễn Sơn và Trương Kính Chi nhất loạt nhìn sang, nói thử xem. Lánh chạc, không phải đêm đàn ông của chúng ta vẫn luôn tổ chức tại nhà tớ và nhà Thái Sơn à. Cũng phải lâu lắm rồi chưa tới nhà liêm đường còn gì. Hơn nữa cậu ta còn vắng mặt biết bao nhiêu lần như vậy. Còn nói nào là ở nhà cũng có thể tham gia đêm đàn ông của nhóm. Nào phải ở nhà chăm mèo bế mèo, không thể sách mèo tới tơi lui lui theo mình. Trước kia không thấy. Nhưng giờ phát hiện được bí mật lớn nhường này, tớ càng nghĩ càng nghi ngờ, thảo nào cậu ta cứ mãi từ chối bọn mình đến nhà chơi game, lần trước, chúng ta tới, đã là chuyện từ tận năm ngoái rồi, dịch viễn sơn, đúng vậy, càng ngẫm càng thấy khả nghi, lần này, nhất định phải đến thẳng nhà cậu ta, trương kính chi, tớ cũng đi, lánh chạc, đi chứ, nhưng cậu có thời gian à, trương kính chi, vì mèo và vì bạn gái. thể chết lên đường lãnh chạc Tém tém lại đi Vì bạn gái cái khỉ gì Người ta là bạn gái cậu chắc Trương Kính Chi Mèo của anh em chính là mèo của tớ Bạn gái của anh em chính là bạn gái của tớ Dịch viễn sơn Mẹ nó Đồ hư hỏng mặt giày này Nói đúng thế cơ chứ lãnh chạc Vậy thì buổi tối Thứ tư tuần sau Tấn công bất ngờ vào nhà liêm đường Dịch viễn sơn Được Trương Kính Chi Được lắm. Tiểu thôi đứng bên vừa thấy mặt Trương Kính Chi ưng ửng, Ánh mắt kích động hào khí liền lập tức vỗ vào vai anh chàng. Lão đại, anh làm gì mà? Kích động thế hả? Bản mưu tính kế đã xong. Trương Kính Chi nhanh chóng tẩu tán điện thoại rồi đáp qua loa. Thứ tư tuần sau anh có việc, cậu chỉnh. Lịch lại cho anh. Tiểu thôi mở lịch ghi chép hành trình ra, lướt qua đoạn tấu dài ngoàng trên máy. Thứ tư. Thứ tư tuần sau bên công ty tổ chức một buổi cắt băng khánh thành hạng mục mới, hơn 8 giờ tối còn có một buổi tiệc rượu. Cắt băng thì được, còn tiệc bỏ hết đi. Cắt băng xong anh sẽ đi ngay. Được rồi. Tiểu thôi cũng không bận tâm, ép nghệ sĩ nhà mình nhất định phải có mặt. Anh chàng này chịu tới cắt băng đã là tốt lắm rồi, tiệc rượu kia thì có tới cũng. Chẳng để làm gì, lấy đại cái cớ phải đi quay bổ sung cho bộ phim nào đó là được. Một lát sau, tiểu thôi sực tỉnh. Quên hỏi lão đại định đi đâu rồi? Thứ tư anh bận gì vậy? Giết người cướp của? Còn bên trình tân, giờ này đang làm gì? Sau khi tiến bước lanh chạc, lắng nghe tiếng đóng cửa rề dà khép lại, cái đuôi mèo đang cong tiết lên vì căng thẳng phút chốc mất sức rũ rượi. Mẹ ơi! dọa chết tiểu tiên nữ rồi. Trình tân không chút e thẹn khi tự xưng mình là tiểu tiên nữ. Dù gì cũng chỉ còn mình cô trong căn hộ rộng dinh này, Gọi một tiếng cho thỏa lòng bộ không được hả? Hứ! Chỉnh tân vỗ ngực ôm đầu, Thập thụt vòng về bếp, Nhanh nhẹn hít hà vẫy đuôi Sổ soạt mất phát đã chén sạch sẽ tô mì không chừa cả một giọt nước. Sau đó rửa sơ chén đĩa, Lau dọn bàn ghế rồi lại đội mũ lấm lét mò về phòng. Khoan khoái ngả lưng trên ghế massage, Một cái ghế massage vừa to vừa êm. Chỉnh tân thả lỏng người nằm lên ghế, vừa loi hoay tìm tư thế thoải mái nhất vừa vung vẩy dịch đuôi lên trước cuốn vòng quanh đùi cho đỡ vướng cô nhắm mắt thư giãn tập trung hưởng thụ sự phục vụ của ghế massage đắt tiền từ lần trước nhìn trai đẹp khép mắt nằm nghỉ ở vị trí này cô đã muốn được tự thử một lần rồi nhân lúc còn mang thân con người cô nhất định phải trải nghiệm hết những cảm giác đã muốn thử từ lâu chẳng ngờ chỉ sau 10 phút hưởng thụ người bỗng hoàn mèo Trình Tân vụng về ngoi ra khỏi đống quần áo, lại lòng ngóng tắt. Nút nguồn sau ghế, cô nhảy xuống đất, giướng nửa thân trên cắn quần áo tha đi. Vốn ban đầu còn định lôi đồ về tủ, gấp gọn gàng lại như cũ nhưng chỉ vừa kéo được quần áo và khăn tắm xuống khỏi ghế, một mớ lộn xộn. Dính nước miếng. Lập tức đập thẳng vào mắt, muốn mù mắt luôn rồi. Không bằng cứ tạo hiện trường giả như mèo con phá đồ làm cửa nhà tan hoang. Thế là cắn một đống quần áo lôi ra khỏi tủ giẫm đạp lăn lộn trong mớ khăn tắm Chà, quả là một biện pháp không tệ Dù trước giờ cô luôn là bé ngoan nghe lời Nhưng nói sao vẫn thuộc loài mèo Chẳng biết bao giờ sẽ dở trứng nghịch phá Hì hì, trai đẹp nhà cô ấy à Nhiều lắm cũng chỉ giật nhẹ Bóp nhẹ đuôi cô chứ không trách mắng thật đâu Người ta dễ thương thế này cơ mà Tối về, liêm đường vào nhà Vừa mở cửa phòng đã trông rõ một một mớ quần áo tứ tán trên đất, khăn tắm án ngữ ngay cửa phòng. Còn đầu sỏ thì vẫn đang đường hoàng nằm trên quần áo của anh, nét mặt thảnh thơi nhàn hạ. Liêm đường nhớn mày, hiếm lắm mới gặp được bữa tiểu tiểu quậy phá, bày bừa nhà cửa ra thành thế này, thực sự rất rất hiếm đấy. Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng sau vẫn vờ như tức giận rồi bỏ ra phòng khách. Chính tân vốn đã sắn trột ra từ lúc nghe tiếng vẫn luôn nhắm mắt vờ ngủ. Chỉ dám ti hí lén lút nhìn trộm anh. Trong mặt anh đanh lại. Hình như giận thật rồi. Có lý nào? Chẳng lẽ định tét đít tôi ư? tôi dễ thương vậy mà. Chỉnh tân ngấn lệ tha thiết nhìn anh. Anh sốc. Nách cô bé lên. Mắt xoái sâu vào mắt cô. Khiến cô e sợ. Chỉ dám run giọng yếu thế. meo Anh trai đẹp trai ơi. Em gái không cố ý thiệt mà. Còn ra sức nghiêng đầu bán mâu nũng nịu Kỳ thực. Giờ phút này Trình Tân đang bất an ghê lắm. Ngay lúc cô Đinh Ninh sẽ có một trận đòn không thể thoát khỏi sắp diễn ra. Chàng đẹp trai nhà cô bỗng nhiên mổ nhẹ lên miệng cô, bật cười. Sao mày có thể đáng yêu thế chứ? Hả? Mặt Trình Tân bị nung đỏ trong phút chúc. Mẹ con ơi! Trai đẹp! Mới hun hun lên miệng con kìa! Ôi mẹ của con! Trình Tân cuống quyết nâng chân phủ kín hai gò má, ngượng ngùng không dám nhìn anh. dù rằng lúc này anh đã rời mắt và nhẹ tay đặt cô xuống giường chỉnh tân bó gối co cụm vào một góc giường co xong lại cúi gằm đầu xuống chôn mặt vào giữa hai chân mãi lâu sau mới máy móc hồi điện sao tự dưng lại hun hun người ta còn tưởng phải bị tét đít rồi chứ chưa báo trước đã hun người ta rồi còn hun môi nữa chứ đến khi chỉnh tân chịu ngẩng đầu nhìn lên quần áo và khăn tắm lộn xộn dưới đất đã được nhặt lên bỏ cả vào máy giặt Trong dáng vẻ anh, hình như không mảy may phật lòng vì sự phá phách hôm nay của cô. Trình Tân cảm động váng óc, rãi, lệ tuôn trào. Hòa, anh trai nhà cô thiệt đẹp trai thiệt dịu dàng, yêu anh quá đi mất. Thứ tư, thời điểm bè lũ ba tên bất ngờ sụp vào cửa, liêm đường chỉ vừa mới tan việc về nhà, Trình Tân cũng mới chớm đáp đất trong lòng anh. Từ sau nụ hôn lần trước, hình như con. Bè đã bỏ qua giận hờn cũ, không còn xa cách anh nữa. liêm đường rất vui lòng vì điều này thật ra liêm đường đã nghĩ sai hoàn toàn rồi trình tân đột nhiên sáp lại là vì cô đã cố tình làm quần áo của anh lộn xộn mà anh vẫn không có ý muốn phạt cô không tính nụ hôn bất ngờ đó thì cô thật sự vô cùng cảm động liền không nén được khao khát ở bên anh dựa dẫm vào anh càng không nỡ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh khi đột nhiên bị mình xa lánh hiểu lầm do bất đồng ngôn ngữ đó mà nghe tiếng chuông cửa Liêm đường kiểm tra camera giữa bên ngoài, thấy là dịch viễn sơn liền mở cửa. Liền đó, ba thằng bạn ô hạt sụp vào. Liêm đường, ba người, ai nấy đều sách theo túi lớn túi nhỏ, cởi giày xong là lập tức lao vọt vào phòng khách, bắt đầu tự động tự giác bày bàn dọn bia, khay nướng và đủ loại đồ ăn uống khác. Liêm đường vẫn bế trình tân, câm lặng nhìn ba ngọn gió từ đâu tìm tới. Trình tân ngương ngác quan sát cả đám, báo gió từ đâu mà mạnh thế này. Mèo! Thật ra, lúc nhìn thấy lãnh chạc, lòng cô vẫn cứ nơm nớp thấp thỏm, chỉ lo lãnh chạc moi mấy chuyện thần bí kỳ dị ra hỏi, khiến trai đẹp nhà cô nghi ngờ. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để tiết lộ bí mật của mình với anh mà. Đợi cả ba đều đã an vị, khui bia xong xuôi và đang chuẩn bị cụm ly đánh chén, cuối cùng liêm đường vẫn đứng ôm mèo bên cạnh cũng lên tiếng. Các cậu làm gì thế hả? Cả ba quay lại nhìn liêm đường như nhìn người ngoài hành tinh rồi đồng loạt kích hoạt Diễn xuất thần sầu Lánh chạc vặc lại ngay Làm gì là làm gì Mau ngồi xuống uống với anh em đi chứ Chẳng phải hôm nay là đêm đàn ông của chúng ta à Đêm đàn ông là tối thứ sáu chứ Liêm đường lạnh nhạt liếc cả đám Thong rong bỏ lại một câu Dịch viễn sơn tiếp lời Đúng vậy, hôm nay không phải thứ sáu à Trương Kính Chi đang bận nhai cổ vịt nên cứ ú ớ mãi không thành tiếng, còn cố gắng thêm mấy phát nữa mới nói, thứ mấy tớ cũng quên rồi, quay phim nhiều quá mất hết. Cả khái niệm thời gian, vừa nghe lánh lánh gọi, lại đang có thời gian rảnh nên phi thẳng qua đây luôn ấy chứ. Liêm đường gần giọng nhà từng chữ một, hôm nay là thứ tư, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Anh có thể cảm nhận được ba tên này có điều giấu diếm, nhưng cụ thể là chuyện gì thì vẫn chưa đoán ra được. Lánh chạc vỗ cái bốt vào đùi, phút chốc bừng tỉnh, cái gì, hôm nay là thứ tư, tớ cứ tưởng thứ sáu chứ, rồi cũng tại nhà tớ có người thân tới nữa, nên mới nghĩ hôm. Nay chắc không qua nhà tớ được, rồi lại sực nhớ lâu nay không tới chỗ cậu, thế là liền gọi cho cả đám, định tổ chức một lần ở đây thôi. Thế mà mới có thứ tư thôi à, ôi, xem cái trí nhớ của tớ này, liêm đường thật chỉ muốn đập cho một câu, xạo sự, rồi chợt nghĩ, thôi để xem xem mấy thằng này có ý đồ gì hăng hay, thế là lời vạch trần vừa đến miệng đã nhanh nhẹn đổi thành, ra vậy. Thấy liêm đường gật gù, dịch viễn sơn lanh tranh hùa theo lanh chạc, tại cậu cả đấy, còn, dám nói là thứ sáu, hại tớ ngu người chưa kịp nghĩ gì đã vội chạy theo qua đây rồi. Còn cả đống việc ở nhà kia kìa lanh chạc hơi lúng túng Chết thật Tại tớ cả Nhớ sai mất rồi Đằng nào cũng đang rảnh Thôi thì tổ chức sớm luôn đi Lại nói Cả đám đều là chó em ấy hết mà Làm một kèo đột suốt thì có làm sao Đúng không Dịch viễn Sơn và Trương Kính Chi hai miệng một lời Đồng thanh cất tiếng Nói đúng lắm Tổ chức sớm thôi mà Sợ gì chứ Trương Kính Chi còn bỏ nhỏ Thêm Khó lắm mới có cơ hội tụ tập một bữa Hôm nay tớ đang rảnh Đổi ngày cũng không sao lãnh chạc thúc giục Liêm đường Cậu mau tranh thủ đi rửa tay luôn đi Nào nào Ăn xong chúng ta lại chiến tiếp Liêm đường quay người định đi rửa tay Đúng lúc đó thì bị Trương Kính Chi gọi lại Từ đã Rửa cái tay thôi mà cũng cần phải bế mèo theo à Cứ để lại đây Rồi tự đi rửa một mình đi Lớn tướng thế rồi còn Rửa tay cũng cần mèo rửa giúp. Lánh chạc và dịch viễn sơn cùng. Bật cười vì lời anh chàng. Liêm đường nhếch mép cười nhạt. Liếc ánh nhìn về Trương Kính Chi. Muốn bế. Trương Kính Chi vội gật đầu lia lia. Liền đó chuyển hướng sang dụ dỗ chỉnh Tân. Có ăn này. Trình Tân thả tay cho Trình Tân nhảy xuống. Trương Kính Chi cứ tưởng cuối cùng cơ hội ôm bế mèo ta cũng đã tới. Còn đang chuẩn bị tiến tới giang tay chào đón. Tay đã vịn bàn. Mông đã nhổm sẵn, nhưng mắt lại chớ trêu trông thấy, bạn Trình tân mới bị liêm đường thả xuống đất vừa. Nay đã lại đang leo đéo chạy theo gót liêm đường rồi. Lánh chạc và dịch viễn sơn cười nghiêng ngả, bị tiểu tiểu ruồng bỏ rồi kìa. Dịch viễn sơn rất muốn nể mặt an ủi mấy câu, khổ nỗi lời đến lưỡi vẫn không nhìn được vạch trần sự thật tàn khốc này. Lánh chạc thong thả nốt bia, vừa nốt vừa tốt bụng đập đập vào cơ thể cứng đờ của trương kính chi mấy phát. Đừng khóc. Không phải mèo vô tình, chỉ tại cậu xuống sắc quá thôi. Xí, cái gì mà xuống sắc hả, hả, anh đây? Nhan sắc vô biên, tuyệt không gục ngã trước khảo nghiệm thời gian đâu nhá. Nhá, chính tân vẫn nhắm mắt theo sát liêm đường, anh đâu em đó. Được gặp thần tượng đương nhiên phải vui rồi, chỉ là, ba gã được dựa ngồi đó uống bía, một con mèo như cô ở lại thì vừa ngại vừa chán phải biết. Cô muốn đi với liêm đường cơ. Tuy vậy, mặc dù cô đã được gặp Trương Kính Chi mấy lần, nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc quá sâu. Thần tượng vẫn rạng rỡ trói lóa như ngày nào, từng nghe gần tình lòng. Sốn sang, cô ngại nhắm, thấy liêm đường đã bước vào nhà vệ sinh, cả ba lập tức trả tay đứng dậy. Một đi kiểm tra tủ giày, một mon men vòng ra hành lang, miệng la lớn, liêm đường, tớ mắc quá, mượn dùng nhà vệ sinh trong phòng cậu cái nhé. Rồi không nói hai lời đã mở cửa phòng ngủ biến tót vào. Liêm đường vô cùng hài lòng với phản ứng của trình tân. Đợi một người một mèo đều đã khuất bóng trong nhà vệ sinh. Liêm đường liền bế ngay trình tân lên. Rửa mặt rửa chân cho cô. vò đầu vuốt lông cô. Không uổng công thương mày. Mèo. Khen cứ khen. Nhưng có thể đừng vuốt từ cổ vuốt đến tận mông tui thế không hả? Người ta. Nhạy cảm lắm đó. Liêm đường kéo khăn mặt riêng của Trình Tân xuống lau mặt lau chân cho cô, xong xuôi hết mới nhẹ nhàng đặt lên thành buồn, bắt đầu tự rửa tay mình. Trình Tân, đã được rửa sạch sẽ, mê mẩn ngắm liêm đường. Lúc nghe tiếng dịch viễn sơn, liêm đường vẫn không thèm lên tiếng. Dù sao, có nói hay không? Tên đó cũng sẽ tự mò vào thôi. Ba thằng bạn cứ thần thần bí bí, tự cho là diễn xuất tốt lắm nhưng kỳ thực nát không dám nhìn. Chỉ là anh lười vạch trần họ thôi, Trương Kính Chi cẩn thận quan sát tủ giày, không thấy đôi giày hoặc dép cho nữ nào, Lanh chạc thì đang soi từng cm phòng khách, xem có món đồ khác giới tính nào không, tìm một hồi mà vẫn không phát hiện thứ gì có vẻ như là của phụ nữ dùng. Anh chàng quay sang trao đổi ánh mắt với Trương Kính Chi, đồng loạt nhún, vai thể hiện mình không tìm được gì. cả hai về lại chỗ cũ định bụng chờ dịch viễn sơn đi ra rồi hắn quyết định bước tiếp theo vốn cả đám còn đang nghĩ làm một cú bất ngờ nhân đó lục soát chứng cớ chứng minh cậu ta có bổ rồi sẽ lên mặt dạy dỗ chỉ trích cho một chập nào ngờ kết quả lại chẳng tìm được đầu mẩu kim hoặc do hôm đó lánh trạc hoa mắt hoặc là tên cáo giả liêm đường này che giấu quá sâu biết mọi chuyện sắp bị phanh phui nên mới phi tăng hết mọi chứng cứ tên cáo giả này Chẳng lẽ không định cho người ta một danh phận đấy phòng đã sống với nhau rồi, hừ, đúng là ghê tởm, độ lòng lang già sói, thất vọng quá đấy, lúc liêm đường bế trình tân đi ra cũng là lúc dịch viễn sơn mới ló đầu ra khỏi phòng ngủ, anh không nói lời nào mà chỉ bước thật nhanh vượt lên trước liêm đường, mắt đối mắt với lãnh trạc và trương kính chi, ý nói không thu hoạch được gì, một mẩu quần áo nữ cũng không thấy bóng, lại càng không có mỹ phẩm hoặc đồ. Trang điểm cho nữ Cả phòng vệ sinh chỉ có đồ của một mình liêm đường Nét mặt cả ba đều ủ rũ chán trường Liêm đường gia nhập Cả ba lập tức giả là Quay lại trạng thái bình thường Hi hi ha ha đòi chuốc rượu anh Liêm đường đặt trình tân xuống sofa Tay nhặt một lon bia Tỉnh bơ bật nắp cũng lon với đám bạn Ba thằng này không chịu khai trước Anh cũng vờ như không biết gì vậy Đúng lúc ấy Dịch viễn sơn lên tiếng Đầu tiên Anh chàng thở dài thường thượt, tịch mịch, hư không lạnh, Lanh chạc nỗi lời, muốn bạn gái. Trương Kính Chi làm cú chót, bạn gái ở đâu? Liêm Đường nhón một hạt đậu phộng rang muối, quét mắt nhìn cả đám một lời, chốt, ở trong mộc. Nội tâm cả ba, đồ thâm hiểm, đã nói rõ ràng thế rồi mà còn bày đặt ngây thơ. Nội tâm Liêm Đường, có phải ba tên này uống lộn thuốc rồi không? Chỉnh tân nép sau lưng Liêm Đường. Thấp thỏm ló đầu trộm nhìn thần tượng, tức bạn nhỏ trương kính chi, trương kính chi nhanh. Chóng bắt được ánh nhìn thậm thụt trói lóa của tiểu tiểu, ôi thôi khỏi phải nói cái dáng nho nhỏ kia dễ thương nhường nào. Trong mắt con bé còn đang lộ ra thần thái hiếu kỳ, quả thực yêu yêu yêu quá đi. Tiểu tiểu, lại đây nào, có đồ ăn ngon lắm, meo meo, cuối cùng còn đế thêm mấy tiếng mèo kêu như vịt đực. Trình Tân nào cưỡng lại được ánh mắt dịu dàng đầy dụ hoặc đó của thần tượng. Cô hớn hở lao vọt ra khỏi vòng phan phía ngoài, leo lên một chiếc sofa đơn khác, đứng. chênh vênh trên tay vìn ghế, mong mỏi nhìn Trương Kính Chi. Liêm đường chỉ liếc qua một cái rồi thôi, không bình luận gì. Trương Kính Chi lấy một món ăn vặt không chứa muối, nhúng vào nước cho sạch rồi đút cho Trình Tân. Còn vênh vào với liêm đường, tiểu tiểu được chăm bắm khá đấy. Trong ngày càng xinh xắn, ai thấy cũng yêu Rồi vươn tay vuốt lông Trình Tân. Trình Tân tóm chặt cơ hội này, nhanh nhẹn dụi đầu vào tay Trương Kính Chi. Trời ơi, tôi được chạm vào tay ai đờ Rồi kìa, ai đờ của tôi còn vuốt lông cho tôi nữa kìa. Vui vui quá đi. Sau khi ăn thức ăn do chính tay thần tượng phục vụ, Trình Tân vẫn không thôi tưng tửng nhảy chân xáo về băng sofa dài, rồi vòng ra sau lưng liêm đường, nhảy vào trong lòng anh. Liêm đường dí nhẹ lên chán cô, không nói nửa lời. Trình Tân xấu xa cười thầm. Dịch Viễn Sơn đứng dậy đi lấy tay cầm chơi game, vừa cắm vào máy vừa trao đổi với hai chiến hữu qua group kín bằng điện thoại. Dịch Viễn Sơn, lánh. Có phải cậu nhìn gà hóa quốc rồi không? Lánh chạc, không thể nào. Lúc tớ vào nhà mì vẫn đang bốc khói cơ mà. Cô ấy còn trả lời tớ nữa chứ. Trương Kính Chi, lánh lánh vẫn chưa già đến lẩm cẩm đâu nhỉ. tớ tin lánh lánh dịch Viễn Sơn vậy chính là tên cáo giả này không có ý cho người ta danh phật đây không phải quan hệ bạn trai bạn gái đứng đắn trương kính chi mà là kim chủ và người được bao nuôi trong giới của anh chàng đây là chuyện nhan nhản đâu đâu cũng thấy khoảnh khắc ý tưởng này lóe lên anh đã tin chắc nó là thật chính là quan hệ này lánh chạc vạn vạn không nghĩ ra sư mạnh của kim tiền lại đáng sợ như vậy đấy Có thể bẻ cong một thanh niên ngay thẳng nghị lực tới vặn véo như thế. Còn bày đặt chơi trò kim chủ cơ đấy. Hỏng, hỏng hết rồi. Suy đổi quá rồi. Nhất định phải nghiêm trị. Dịch viễn sơn, cậu ta lừa chúng ta. Nhất định là không muốn chúng ta biết mình đã biến chất như vậy. Trương kính chi, nhưng cám dỗ tớ phải. Đối mặt còn ít hơn tên giả đó à. Tớ vẫn có thể kiên định đó thôi. Gặp cám dỗ vẫn có thể bình thản chắp tay mà chối từ. Hừ, rõ ràng là định lực của tên đó không bằng tớ. Liêm đường câm nín nhìn ba thằng bạn cứ gõ lạch cạch ra chiều đoàn kết lắm. Lại câm lặng nhìn cơn thịnh nộ thoát ẩn thoát hiện trên mặt cả ba. Ba thằng hâm này, coi anh đây là người vô hình đấy phỏng. Trò chuyện trời đất xong, ba thằng bạn lại quay về điên cuồng nốc rượu, vừa nốc vừa chiến game. Hình như cả, ba đã thành lập liên minh. Cứ ai chung tổ với Liêm Đường là tên đó lại ra sức kéo chân sau. Nghĩ cũng biết, nếu đang trong lúc lâm nguy nước lửa, đồng bạn lại điên cuồng vùng vẫy kéo mình xuống nước, vậy chỉ có thể nói là thảm thiết. Còn bị chuốc không ít rượu. Ba tên này, có ý kiến với anh lớn lắm đây. Liêm Đường đã thấy hơi chênh choáng Chỉ uống bia mà không ăn gì sẽ rất dễ say. May là anh vẫn còn giữ được chút ý thức. Chỉ đành dựa vào thành ghế, chủ động hỏi trước. Đủ rồi đấy, hài lòng chưa? Rốt cuộc các cậu đang lén lút mưu đồ gì thế hả? Cuối cùng cũng phải bóc trần, khui ra chủ đề này. Tửu lượng của Trương Kính Chi là yếu nhất, chỉ là cả ba đều không uống nhiều bằng Liêm Đường nên dù không giỏi chuyện bia rượu, dù đầu óc đã dính tí men say nhưng vẫn còn chưa gục. Anh nói, cậu đã làm chuyện tồi tệ gì rồi hả? Lánh chặt gật đầu nối đuôi, mau nói đi, có phải làm chuyện xấu xa gì rồi không? Liêm đường bó tay nhìn cả ba, vừa dây. Chán vừa đáp, chuyện xấu xa gì chứ? Xấu xa là phạm vi rất rộng đấy. Làm ơn khoanh vùng lại giúp. Cám ơn. Lúc này, hơi men vẫn chưa lên tới trí não, nhưng hẳn cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Đến khi cồn lan khắp cơ thể, anh chắc chắn phải say bất tỉnh nhân sự. Dịch viễn Sơn gợi ý, có phải cậu bị danh lợi tha hóa? Sờ dỡ vào mấy cái trò bất lương bao nuôi con gái nhà lành rồi không? Tờ nói này, đây không phải chuyện nhỏ đâu, phải nghiêm trị. Trương Kính Chi, Lãnh Trạc, cùng Đồng Thanh, Nghiêm Trị, Liêm Đường nhắm mắt hỏi lại, tin đồn ở đâu ra? Nói bậy nói bạ, ngày nào cũng chạy như chó rồi, nào có thời gian tìm gái được hả? Lãnh Trạc vỗ cái bốp xuống bàn, bật phát dậy chỉ thẳng vào ông kính camera. Camera mơ nhà cậu có quay được tới hành lang đúng không? Liêm đường, ừ, được. Dịch viễn sơn, vậy cậu mở to mắt ra mà xem lại hình ảnh Camera mơ dơ hai ngày trước đi. Trương Kính Chi, xem xong thì cho bọn này một câu trả lời cho ra lẽ. Liêm đường, đợi tớ xem xong rồi nói. Giờ, các cậu có thể cút được rồi. Anh vẫn chỉ cho rằng đám bạn xấu này đang đùa mình. Camera mơ dơ hai hôm trước thì bị làm sao? liên quan gì tới bao gái còn trình tân khoảnh khắc nghe rõ lời những người này nói người cô phút chốt cứng đờ trong lòng thấp thỏm bất an trăm mối tơ vò nói gì đây cũng là chuyện riêng của liêm đường cả ba đều chỉ gợi ra rồi thôi chứ không lanh tranh can thiệp vào quá sâu mới chốc lát mà ai nấy đều biến mất tăm như gió cuốn đương nhiên trong lòng thì vẫn hy vọng tên này kịp gìm cương trước vực sâu chớ nên xa đã vào quan hệ nam nữ bất chính Cảm xúc của trình tân bây giờ, một là trột dạ, hai là tan vỡ, ba là hóa đá. Đã đến độ chân trước chân sau như dính chặt vào nhau, suýt chút đã té cảnh ra đất. Liêm đường dây chán đứng dậy, định về phòng ngủ xem thử. Trình tân cũng léo đéo theo anh. Liêm đường mở máy tính, nhấp vào file A. Trong file là video được lưu tự động từ. k ngồi xuống xem một hồi. Không thấy gì, liêm đường định bụng đi tắm cái đã. Lát nữa lại xem tiếp, đợi được đến lúc liêm đường vào phòng tắm, trình tân đã sợ xoắn cả đi. Làm sao đây, làm sao đây, chỉ lát nữa thôi, liêm đường đi ra cũng là giây phút lên đoạn đầu đài của cô rồi. Cô vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với anh thế nào. Lắng tai nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, trình tân hồi thần nhảy lên bàn, mắt đâm đâm vào bàn phím và chuột máy tính. 2. Thứ này khó dùng hơn màn hình cảm ứng. Với cái móng chân này của cô, sợ là không dễ điều khiển. Cô nhất định phải xóa video này đi. Chỉnh tân động não nhớ lại ngày tháng lánh chạc tới nhà, dồn sức ấn vào nút điều khiển trái phải trên bàn phím, cuối cùng cũng ra được đoạn video ngày hôm đó. Kể ra, cô vẫn băn khoăn chuyện xóa hay không xóa này lắm. Vì nếu xóa rồi, hả chẳng phải càng khó giải thích hơn ư? Tại sao chỉ duy có video của hôm đó là không thấy? Hẳn liêm đường sẽ... Càng nghi ngờ hơn ấy chứ Thôi, bất chấp vậy Cứ thủ tiêu hết đã rồi nói sau Có khi liêm đường vẫn còn hơi say Tìm không thấy video lại đâm lười Không thèm xem nữa cũng nên Tiếng nước chảy đã dừng lại Trình tân cắn răng Giản quyết tâm ấn mạnh vào nút xóa Liền đó, một tiếng tinh vang lên Kèm theo một khung thông báo nhỏ Mời nhập mật khẩu để xác nhận xóa Trình tân ngu người Cái quái gì vậy xóa có cái file tí hin thôi mà cũng đòi mật khẩu á? Đúng lúc trình Tân đang phiền muộn chán đời, phía sau vang lên tiếng cánh cửa phòng tắm bật mở, tiếng bước chân của anh từng bước tiến gần. Trình Tân hậm hực vừa đạp vừa dẫm lung tung lên bàn phím, ngụy tạo sự việc như mèo con phá phách. Liêm Đường quấn khăn tắm trên đầu, dễ dàng dùng một tay tóm gọn Trình Tân nhét vào trong ngực, "Đừng phá nữa, tài liệu sẽ bị mày xóa sạch mất." "Meo, tôi" lúc này quả thật liêm đường vẫn còn hơi chênh choáng nhưng vừa tắm xong đầu óc anh đã tỉnh táo lại chút ít vì vậy khi thấy đoạn video để ngày lanh trạc mang đồ về nhà giúp mình đó đập thẳng vào mắt anh lập tức rick vào mở ra vừa nhẩm tính khoảng thời gian lanh trạc tới nhà rồi tua nhanh tới khúc đó liền đó anh thấy một người xa lạ đột ngột xuất hiện trong nhà mình tai và đuôi mặc quần áo của anh để chân trần ngang dọc trên hành lang, còn mò vào bếp. Tua tiếp, cô gái đó đã quay về phòng ngủ, đồng thời, lãnh chạc cũng vừa đang xách túi đổ tiến. Vào phòng khách, liêm đường chia đôi màn hình, xem cùng lúc cả hai đoạn phim, quan sát những thay đổi xảy ra dưới ống kính. Lãnh chạc ráo rác ngó vào phòng bếp. Liêm đường đoán rằng, nhiều khả năng tên trộm cả gan làm bậy đó còn đã dùng phòng bếp để làm đồ ăn hoặc thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của lãnh chạc. Liêm đường dây chán suy tư, lại tua ngược lại đoạn đầu, xem thử xem có phải mình bị hoa mắt hay không, tua rồi, đúng là trong video có xuất hiện một người mặc quần áo của anh thật, tuy không thấy mặt, nhưng từ dáng người, nhất định là một cô gái, khom người, phe phẩy đuôi người này là ai, còn to gan như vậy, có thể khiến lãnh chạc bỏ đi thẳng mà không chút nghi ngờ, qua nhiều ngày như vậy mới nói với anh. Còn mắng anh bao gái nữa chứ, cái đám thần kinh này, hóa ra lại nghĩ về mình ti tiện thế đấy, trong mắt liêm đường, đôi tai và cái đuôi này, nhất định là giả, là sở thích quái đản của tên trộm kia, anh kiên nhẫn xem tiếp, liền đó. Phát hiện, từ sau khi tên trộm kia lẻn vào phòng anh thì chưa từng đi ra, liêm đường nghiêm mặt quan sát video thật kỹ, nghiền ngẫm hồi lâu, trình tân thì càng lúc càng căng thẳng. Chỉ biết co cứng trong lòng liêm đường không dám động cửa, liền đó, liêm đường đứng lên, đi tới bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, anh mở cửa, bước ra ban công lộ thiên phía ngoài, cúi đầu ước lượng, chẳng lẽ tên trộm đó trốn ra từ lối này, nếu không thì sao có thể tự dưng biến mất được, tuy là so với những tầng trên thì tầm sau vẫn không phải quá cao, nhưng đối với một cô gái, đây chắc chắn không phải một vị trí thấp, nghĩ thế. Liêm Đường sực nhớ tới lúc mình quay về hôm ấy Hai món đồ vứt tứ tán trên đất đó Hóa ra là do kẻ trộm gây ra Liêm Đường bỗng nghĩ mà sợ Lập tức hoảng hồn tìm kiếm Trình Tân trong ngực, Nhóc có thấy tên trộm vào nhà mình không? Trình Tân Meo, Trong nhà bị một nữ tặc đột nhập Nhưng hình như Cũng không trộm đi thứ Gì Liêm Đường không tài nào đoán được rốt cuộc tên trộm lẻn vào nhà anh, mặc quần áo của anh, dùng phòng bếp của anh, còn đeo cả tai và đuôi này đang dở trò quỷ gì. Chẳng lẽ đang điều tra mục tiêu? Trình tân trợn trắng mắt, đừng có nghĩ oan cho tôi thế chứ. Tôi không phải trộm đâu nha. Liêm đường xem xong liền tắt khung trình chiếu đi, sau đó cắt ra vài tấm hình ghi lại hình ảnh tên trộm kia lưu vào điện thoại, định bụng để mai mang đi dằn vặt ba thằng bạn nông cạn của mình. Ngoài ra, Ngày mai anh còn tính đi gặp ban quản lý kiểm tra thử, nhân tiện hỏi một vài vấn đề. Ví dụ như, gần đây có người khả nghi nào xuất hiện trong tiểu khu hay không? Yêu cầu bảo vệ tăng cường tuần tra V.V. V. Liêm đường vừa xấy tóc vừa suy nghĩ, luôn cảm thấy cách giải thích này quá nhiều sơ hở. Nào có loại ăn trộm thế chứ? Dù liêm đường có hoang tưởng đi nữa cũng không tưởng tượng ra nổi thiếu nữ mang tai mèo kia chính là mèo cưng nhà mình. Hiện giờ... trong đầu anh cứ tua đi tua lại có trộm vào nhà nên mình bị hiểu lầm là xa đoà bao gái xấy tóc xong liêm đường cô ép mình trục xuất tất cả mọi suy nghĩ ra khỏi đầu anh buồn ngủ rồi chừng nào dậy tính tiếp ngay thời điểm anh vừa nhắm mắt và sắp sửa chìm vào mộng đẹp một tia sáng bất chợt lóe lên trong óc vì đang nuôi mèo nên trước khi đi đâu anh đều kiểm tra cửa nẻo kỹ càng anh dám khẳng định rằng Cửa sổ sát đất đã được khóa kín từ bên trong. Vậy trộm chỗ... vào nhà bằng cách nào? Lạ thật, ngày mai, nhất định phải qua chỗ quản lý xem thử mới được. Nhờ có tí hơi men, vừa nằm xuống liêm đường đã lập tức say giấc Nhưng chỉnh tân thì lại không sao chập mắt được. Phải là khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ. Anh trai đẹp trai nghi cô là ăn trộm rồi kìa. Chỉ tức giờ cô không trong thân người. Bằng không, cô nhất định phải lập tức biến hình. Khai sáng cho anh hay, cô, còn lâu mới là ăn trộm, nhá, hôm sau, liêm đường tỉnh lại với, cái đầu nặng chịch như đội đá, miệng nóng lưỡi khô, lúc đi rót nước, thậm chí anh còn không nhớ gì về chuyện tối hôm trước, đợi rửa mặt, ăn sáng xong, liêm đường đi thẳng tới phòng quản lý, kiểm tra ca mơ giờ theo dõi ngày đó, đích thực không thấy người nào khả nghi. Cũng không có cô gái đeo tai mèo nào xuất hiện tại tất cả những chỗ đặt camera mơ của tòa nhà. Mà đừng nói tới cô gái mang tai mèo, đến cả một cô gái hơi lạ thường thôi cũng chẳng thấy bóng. Càng thêm khẳng định một. Giả thiết, vậy là hôm đó, anh đã khóa kỹ cửa sổ sát đất thật. Nhưng thế thì cô gái kia đã chui ra từ khe ngách nào? Chẳng lẽ, bây giờ trộm cướp đã chế được công cụ phá khoa mới? Chuyện này... Mặc dù anh nghĩ mãi không hiểu nhưng vẫn không có ý định báo cảnh sát. Kể ra, ai sẽ tin vào cái sự hoang đường này chứ? Thậm chí, đến chính bản thân anh cũng cảm thấy nói là mình tự ngụy tạo video giả trọc cảnh sát còn có lý hơn. Hơn nữa, anh cũng không muốn mang chuyện này ra cho mọi người mổ sẽ làm gì? Lúc trước, vì tiểu tiểu mà tên anh đã trở nên khá nổi trên mạng, dẫn tới không ít người hoài nghi đó là do anh tự tạo tin đồn để PR. Nếu giờ báo cảnh sát, không chừng những người đang vu vơ bóng gió kia sẽ càng đoan chắc vào giả thuyết phiến diện đó. Với lại, tên trộm này, thủ đoạn thực sự xuất thần nhập hóa, đến mặt mũi ra sao cũng không thể nhìn rõ. Lại nói, chỉ qua video thì không thể chứng minh được người đó là trộm cướp gì. Dù sao, các thứ đồ đạc tài liệu đều vẫn còn nguyên, chỉ là có mấy bộ quần áo bị bẩn. Báo cảnh sát cũng vô ích, mặc cho liêm đường phân tích thế nào. Lý giải ra sao, anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Ngay thời điểm anh đang chăm mối khó giải, đám dịch viễn sơn đã lói ngoi vào group truy hỏi. Dịch viễn sơn, chắc giờ có thể cho bọn này một lời giải thích rồi nhỉ? Lánh Trạc ngồi chờ. Trương Kính Chi, chờ. Liêm đường, nếu tớ nói là tớ không biết người đó, chắc các cậu không tin. Nhưng tớ thực sự không nhận ra người mặc đồ của tớ, xuất hiện trong nhà tớ đó là ai thật? Lánh Trạc Còn nấu ăn trong bếp nhà cậu, dựa trên hiểu biết của cả đám về liêm đường, chỉ cần anh nói không quen, vậy tức là không quen thật. Bởi vì nếu như anh thật sự bao gái, tuy có thể không chủ động tiết lộ với họ nhưng nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ thẳng thắn khai ra chứ không cố tình giấu diếm thế này. Đây thực sự không phải phong cách vốn có của thằng bạn thân họ biết. Dịch viễn Sơn, vậy là trộm. Cậu có bảo cảnh sát không? Trương Kính Chi, để Trộn cướp bây giờ còn hoen hoang thế cơ á Liêm đường Tớ cũng thấy tên này quá tự phụ Nhưng kỳ lạ hơn là Sau khi cô ta vào phòng tớ thì không hề thấy đi ra nữa Lúc đầu tớ đoán cô ta lẻn vào từ ban công Nhưng lần nào ra ngoài tớ cũng khóa kỹ các cửa Dù gì tiểu tiểu cũng bị lạc hai lần rồi mà Nên mới chú ý những việc này hơn hẳn Cứ thế Bốn người thảo luận rất lâu Nhưng sau cùng vẫn Không cho ra được kết luận nào đương nhiên cũng có liên tưởng tới chắc là ma trăng còn là kiểu ma hải trong mấy bộ phim xuất hiện để chọc phá con người gì đó nhưng cả hội đều là người theo thuyết vô thần nên dù có nhắc tới thì cũng chỉ đùa giỡn vài câu rồi cho qua chứ không thực sự nghiêm túc liêm đường lại càng không tin trong lúc ấy Trình Tân vẫn ở nhà thấp thỏm chờ đợi từng phút giây đều như cực hình cô suy đi tính lại liệu có nên thành khẩn thú tội không hay cứ kéo được bao lâu thì kéo đúng lúc đang tính dấu diếm tiếp cô bỗng biến lại thành người liêm đường về nhà mở cửa phòng ngủ trên giường một cô gái đang ngồi đó tai mèo đuôi mèo được lắm tên trộm lớn lối này cô nàng vẫn y như lần trước vẫn mặc đồ của anh vẫn mang đôi tai và cái đuôi mèo đó thậm chí lần này cô ta còn không thèm trốn đi mà vẫn ngồi chém trệ trên giường anh Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vẻ nhút nhát rụt rè Hoàn toàn đối lập với bạn Tính phách lối bề ngoài Liêm đường quét mắt nhìn một lượt căn phòng Chất vấn thiếu nữ với đôi tai mèo ngồi trên giường Đồng bọn của cô ở đâu Trong vẻ mặt cô nàng bình tĩnh như vậy Không trốn không kêu Hiển nhiên là đến có chuẩn bị Không chừng kẻ đi cùng cô ta còn đang trốn ở xó xỉnh nào đó cũng nên Nghe vậy Trình tân ủ rũ cúi đầu Tay bóp chặt lấy đuôi mình Cô phải nói gì đây, cô phải trả lời thế nào, làm sao đây, trời ơi, khó rồi đây, tôi, không, có, đồng bọn. Giọng cô gái có vẻ rất quen, liêm đường hơi nhíu mày, hình như, giọng nói này, anh đã từng nghe ở đâu rồi. Trình Tân vừa mới biến hình vừa nãy, liền đó quen đường quen lối chạy đi kiếm hai món quần áo của liêm đường mặc vào. vừa mặc xong đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Trong lúc hốt hoảng, cơ thể trình tân đã tự động lùi lại, nhảy phát lên giường còn chưa kịp vén chăn chui vào thì cửa đã bị đẩy ra. Cô lập tức co vòi không dám nhìn. Anh! Sau đó bị chất vấn, đồng bọn của cô ở đâu? Đầu óc trình tân giờ chỉ còn là một mớ bong bong. Cô cúi gầm mặt, trột ra giữ chặt đuôi mình. Tôi! Không có! Đồng bọn! Cô không phải ăn trộm đâu nhá Liêm đường nhìn chăm chú vào tai Và đuôi của cô gái trước mặt Cả hai lần Cô ta đều đeo thứ này Cô nàng lang thang trong nhà người ta Như trốn không người thế này Chắc không phải bị tâm thần chứ Vậy cô vào nhà bằng cách nào Liêm đường đứng sừng sững như cây Cổ trước cửa Không bước vào Cũng không lùi ra Chỉnh tân bất chợt ngẩng đầu Mắt nhìn thẳng vào mắt anh Liêm đường ngẩn người Ánh mắt cô ta Màu xanh, trông mặt mũi có vẻ giống người lai, nhưng tóc lại có màu đen, mắt cô ta. Chẳng lẽ đeo len? Trình Tân hỏi, anh, không cảm thấy. Trông tôi rất quen sao. Liêm đường im lặng quan sát gương mặt với những đường nét sắc sảo kia, quả là một gương mặt rất xinh đẹp, rất nữ tính. Nhưng anh không nhớ nổi mình đã từng gặp. Cô lúc nào? Chúng ta quen nhau. Trình Tân gật đầu thật mạnh, đáp. Đương nhiên quen rồi, ngày nào tôi cũng ngủ chung với anh mà. Tuy lời này có hơi kỳ kỳ và dễ gây hiểu lầm, nhưng cô đang nói thật một trăm phần trăm luôn đó. Liêm đường không nhìn được cười. Cô nói gì cơ? Anh nghĩ, chắc mình gặp phải một cô nàng hơi có vấn đề về đầu óc mất rồi. Tôi là tiểu tiểu, anh trai đẹp trai. Chính tân bất giác gọi ra nickname mình thầm đặt cho anh, lại vội vàng xua tay lảng đi, ý tôi. Là, Liêm đường... Tôi là tiểu tiểu, liêm đường thì càng đoan chắc đầu óc người này có vấn đề, thế mà anh vẫn còn kiên nhẫn đứng đây nghe cô nàng nói bậy, đúng là buồn cười. Anh không để ý đến cô gái trong phòng nữa mà bắt đầu sắn tay tìm mèo, nghĩ ngợi một hồi, lại nói, bây giờ cô lập tức đi ra ngoài, về sau không được bén mảng tới nhà tôi nữa. Chuyện cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi sẽ không tính toán. Tôi là tiểu tiểu, trình tân chỉ hận không thể biến thành mèo. Ngay bây giờ, trước mặt liêm đường, nhưng cô vẫn chưa biết tí ti gì về quy luật biến thân của mình, chỉ đành lực bất tòng tâm mà thôi. Liêm đường đã mơ hồ nhận ra điều khác lạ. Đợi suốt nãy giờ, kẻ đồng bọn anh đồ rằng còn trốn trong nhà mình chưa lộ diện thì thôi, nhưng sao đến tiểu tiểu cũng chẳng thấy bóng đâu. Kệ vậy, phải tìm tiểu tiểu trước đã. Tiểu tiểu là quan trọng nhất. Liêm đường bước vào phòng ngủ, tìm kiếm khắp các ngóc ngách một lượt. Trình tân đã nhảy. xuống giường, nghe liêm đường gọi tên tiểu tiểu, cô lập tức la lớn, tôi chính là tiểu tiểu, liêm đường lờ cô đi, trình tân không bỏ cuộc, tai và đuôi của tôi đều là tai mèo đuôi mèo thật đó, tôi là tiểu tiểu thật mà, trình tân léo đéo bám sát liêm đường, luôn miệng phân bua, nhưng liêm đường vẫn kiên quyết với suy nghĩ cố hữu của mình, đầu óc cô gái này có vấn đề, nên lời cô ta nói, anh tuyệt không thể tin, người bình thường, Nào có ai tin được chuyện này Một con Người sống sở sở trước mắt nói với anh rằng Tôi là mèo của anh Trình tân càng nói càng giận Kiên quyết không chịu nghe tôi luôn đó hả Cô xải một bước dài tiến lên Nắm chặt vạt áo anh Không cho anh ra ngoài Trong phòng ngủ không có tiểu tiểu Liêm đường sốt ruột định ra ngoài tìm thử Bàn tay cô kiềm hãm bước chân anh Anh quay người lại Ánh mắt sắc bén soái thẳng vào cô gái thấp hơn mình hơn nửa cái đầu kia. Cô gái kiêng chân hướng đầu lên sát mặt anh. Nói, anh, sờ thử đi. Khụ, liêm đường lúng túng lùi lại. Chỉnh tân nhanh tay giữ chặt một tay liêm đường. Kéo tay anh đặt lên tai mình. Dục, anh sờ đi. Có phải vẫn còn nhiệt độ không hả? Rồi sờ thử xuống dái tai xem. Xem là tai giả hay vốn mọc ra từ đầu tôi. Kỳ thực, liêm đường đang vô cùng mâu thuẫn. bối rối anh vắt nát óc phân tích cô gái này đã vào nhà mình bằng cách nào tại sao lại mặc quần áo của anh tại sao quá nhiều câu hỏi tại sao có thể rõ vẻ hờn giận trên mặt cô khiến anh bớt đi đôi chút phòng bị tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi tai mèo trắng và mượt như nhung theo lời cô xúc cảm mềm mại truyền qua da ấy khiến anh sửng sốt cảm giác này khác hẳn khi chạm vào mọi thứ vải vóc khác nó có máu có thịt thậm chí còn giật nhẹ khi anh chạm vào trình tân vẫn tiếp tục cố gắng cô ngượng ngập nâng đuôi cầm trong tay rồi đặt đuôi mình vào lòng bàn tay liêm đường cái này cũng là thật là thật cả đó tôi là tiểu tiểu thật mà liêm đường bần thần nhìn cô nàng đang tóm chặt áo mình cô là tiểu tiểu trình tân vội gật đầu lia lịa trong mắt đầy hy vọng mong chờ nhưng tôi vẫn vẫn bối rối quá Mặc dù đã tự tay kiểm tra tai và đuôi cô Liêm đường là người theo thuyết vô thần Lời cô gái này vẫn khiến anh vô cùng khó chấp nhận Trình tân giận đến chỉ muốn cào cấu gặm cắn anh cho hả Sao lại không tin chứ Tôi chính là tiểu tiểu Tiểu tiểu được anh nhận nuôi Tiểu tiểu tự tìm về Nhà để tiết kiệm tiền cho anh Tiểu tiểu lăn lộn trên cầu thang như chó Vợ yêu của anh đó Chứ vợ yêu vừa thốt ra liêm đường tức khắc hướng mắt nhìn cô đăm đăm. trong lúc cấp bách trình tân mới vô tình lỡ lời tung hê cả cái xưng hô vợ yêu xấu hổ đó ra lời vừa thốt khỏi miệng cô đã hốt hoảng lui vội về sau mặt đỏ phừng phừng da cô vốn đã trắng trẻo nên khi mặt đỏ lên ừm, nhìn một cái là thấy hết lúc đầu khi trình tân nói mình là mèo của anh liêm đường vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng rồi xưng hô vợ yêu anh hay dùng để chọc ghẹo tiểu tiểu nhà mình này lại khiến lòng anh dối bời. Để càng chứng minh tai và đuôi của mình là thật những lời vừa nói cũng là thật Trình Tân không ngừng vẫy đuôi giật tai biểu diễn trước mặt liêm đường nhưng sao liêm đường vẫn chưa có vẻ gì là dao động vậy hả Trình Tân đã như đứng đóng lửa như ngồi đóng than rồi đây. Chẳng lẽ tối nay sẽ phải chịu cảnh bị đá ra khỏi nhà chỉ trong phút chút hai mắt Trình Tân đã dưng dưng sương mù Lệ rơi lá trá nhìn liêm đường tha thiết, vừa siết chặt gấu áo anh vừa nói, anh trai đẹp trai, tôi là tiểu tiểu, tôi là tiểu tiểu thật mà. Anh vào bệnh viện, tôi chạy về tìm anh, tiểu tiểu muốn gặp anh, xin lỗi anh. Lần đó là do không muốn bị triệt sản nên mới bỏ trốn, nhưng khi biết anh vì đi tìm tôi mà gặp tai nạn, tôi liền lo lắng đi tìm anh ngay. Là dịch viễn sơn, cậu bạn thân của anh tìm thấy tôi trong hầm gửi xe của bệnh viện nên... Tôi mới được gặp lại anh, thấy anh không còn nguy hiểm rồi, tôi mới yên tâm. Trình Tân kể ra một loạt rất nhiều những chuyện riêng không ai biết giữa họ. Cuối cùng, liêm đường cũng có vẻ hơi dao động. Anh dịu dàng vươn tay lau đi giọt nước mắt sắp trượt xuống kia, nói, Cô, cô, tạm thời đừng khóc nữa. Không hiểu sao, nhìn thấy hơi nước dần ngưng tụ trong đôi mắt lam biếc kia, anh không tài nào điều khiển mình mặc kệ nó được. Trình Tân nói, Có phải anh cho là tôi đeo? Len không, tôi không có đeo đâu nhé. Liêm đường vô thức nhếch miệng, giải thích, xin lỗi, vừa nay là do tôi thô lỗ, chỉ là... Là một người bình thường, chuyện người, mèo là một thế này, thực sự đánh đổ nhận biết trước giờ của tôi. Liêm đường hướng mắt đuổi theo cái đuôi mèo ngoan ngoan thả sau lưng trình tân, cái đuôi vẫn đang khe khe chuyển động. Sau đó, anh chợt nhận ra, cô đi chân trần. Hai chân đang sao sao trong không khí. Cô, hay là về giường ngồi trước đi, sàn lạnh. Đấy, Chỉnh Tân ngoan ngoan nghe lời liêm đường. Cô vươn tay lau sạch mắt, quay trở về phòng ngủ. Lúc tới sát bên giường, Chỉnh Tân ngoái lại nhìn anh. Liêm đường lịch sự xoay người đi. Xong rồi. Nghe cô nói vậy, liêm đường mới quay lại. Sau đó, Chỉnh Tân thấy, liêm đường đang ra sức dụi mắt. Anh ngắc ngứ, cô... Còn chưa nói hết, cô gái trên giường, bỗng dưng chậm rãi biến mất, liền đó, một con mèo trắng lăn lộn ngoi ra từ dưới đống quần áo, còn ai ngoài tiểu tiểu. Của anh, liêm đường cứng họng không thốt được câu nào, một chữ cũng không, theo con mắt của trình tân, giờ trên mặt liêm đường như đang chỉnh hình hàng chữ, quỷ dữ ơi, chuyện gì vừa xảy ra với con vậy, trình tân vẫn ngây thơ trông lên liêm đường, kêu một tiếng meo tỉnh rụi. Liêm Đường lại gần bế Trình Tân lên, lại nhìn mãi hai thứ quần áo trên giường của mình. Chuyện vừa nãy, vừa nãy, rốt cuộc là ảo giác do tự anh huyễn hoặc ra hay sự thật vốn như thế. Trình Tân, nghĩ, nếu cô là Liêm Đường, trải qua chuyện như vậy, chắc là đã bắt đầu nghi ngờ thế giới này rồi. Cho nên, để giúp Liêm Đường bình tĩnh hơn đôi chút, sau đó cẩn thận tiêu hóa chuyện này, Trình Tân ngoan ngoan trầu trực bên cạnh, không kêu không phá, Liêm đường ngả người xuống sofa, tay vẫn ôm trình tân, không hé một lời. Anh nhớ, mới nay thôi, mình còn đang lau nước mắt cho cụ. Nghĩ tới đó, lại không khỏi duỗi tay quan sát thật kỹ ngón tay mình. Trên ấy, tựa hồ vẫn còn thấm đượng thứ xúc cảm âm nóng từ giọt lệ kia. Tiểu tiểu, meo, vừa nãy, là mày thật à? Liêm đường nâng trình tân lên ngang tầm mắt mình, xác nhận lại lần nữa. Nét mặt nghiêm túc vô cùng, sau đó, tiểu tiểu đối diện anh, gật đầu, liêm đường chỉ nói, được rồi, tôi tin rồi, à, mày nhớ không nhỉ, có một lần, mày chảy máu mũi đó, cái quỷ gì vậy, sao cứ phải khơi ra chuyện ấy vào cái lúc như thế này chứ, liêm đường nói tiếp, hóa ra mày thật sự là fan của kính, chi, anh thong thả vê cầm, tựa như chợt nhớ ra biết bao chuyện cũ, Khó trách mỗi lần chọc mày, phản ứng của mày đều rất đặc biệt, không giống như một con mèo bình thường. Trong mắt tiểu tiểu luôn ẩn chứa bao tâm tình, khiến anh cảm giác như con bé có hiểu được mọi lời anh nói. Quả nhiên, bây giờ tất cả đã được giải thích, đúng là con bé hiểu được lời anh nói thật. Meo. Tao đói rồi, mày đói chưa? Meo. Liêm đường lại đứng dậy, bế trình tân ra ngoài, sau đó... Thả cô lên bàn rồi một mình vào bếp, rửa tay, đeo tạp dề, sắn tay áo áo, mở tủ lạnh. Liêm đường nhìn Trình Tân, mày có thể ăn thịt và đồ ăn của con người đúng không? Trình Tân ra sức gật đầu, meo, được quá luôn chứ? Chắc chắn. Meo, chắc trăm phần trăm. Dù có phải liều cái mạng này, cô cũng muốn ăn. Mày thích ăn cơm, đúng không? Từ khi mới đón tiểu tiểu về nhà, Anh đã nhận ra tình cảm của con bé với cơm tha thiết giường nào. Meo. Đúng. Vậy thì hấp cơm, làm vài món xào nhé, được không? Meo. Được. Liêm Đường vừa thái đồ ăn, vừa tranh thủ thẩm vấn Trình Tân vài vấn đề. Có một lần chúng ta đi làm, mày nằm ngủ trong phòng nghỉ, sau đó có một tiếng hét của ai đó truyền từ trong phòng ra, người đó là mày. Meo meo, là tôi. Trình Tân thành thật gật đầu, dù sao cũng lộ hết rồi, Trình Tân nghĩ có dấu nữa thì ích gì chứ, ngày đó, đúng là cô đã biến thành người thật, chỉ là, lúc đó, đến tự cô cũng cho nó là ảo giác, mày, không thể tự điều khiển chuyện biến hình, Trình Tân lắc đầu, tiểu tiểu, mày biết không, tao cứ ngỡ mình đang nằm mơ ấy, Trình Tân luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu với tâm trạng bây giờ của anh, Kích thích lớn quá đây mà, mèo của tôi biến thành người, thậm chí còn không biết là người hay yêu, hay thứ giống loài nào khác, chắc ai cũng tự cho là mình hoang tưởng thôi, hẳn không phải tất cả mèo, đều có thể biến thành người nhỉ, bây giờ liêm đường, cứ y như đứa bé tò mò, lúc nào cũng có 10 vạn câu hỏi vì sao. Chỉnh Tân đoán chắc thú cưng nhà người ta sẽ không biến thành người được đâu, nếu không những người làm trong bệnh viện và tiệm thú cưng sẽ điên mất. Nên cô lắc đầu, thức ăn đã dọn ngon nghẻ trên bàn, Chỉnh Tân tập trung đánh chén mọi thứ trong đĩa của mình. Liêm đường chống cằm ngắm dáng ăn của cô, càng nhìn, lông mày anh càng cao chặt, thấy vẻ mặt rối rắm đó của anh, Chỉnh Tân bỗng thấy hơi hối hận khi đã tuân hết chuyện này ra. Dù là người nào đi nữa, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này được chứ? Liệu anh trai đẹp trai có ghét cô không? Gặp phải chuyện này, hẳn sẽ có nhiều người coi đây là mối nguy tiềm tàng lắm. Trình Tân chợt thấy lòng nao nao. Liệu anh trai đẹp trai có bỏ cô không? Nghĩ vậy, cuối cùng Trình Tân cũng biết thế nào là miệng như nhai sáp, ăn không biết mùi. Cô bột chụp quá rồi, đáng lẽ nên giữ bí mật thêm một thời gian nữa, không được tiết lộ nửa lời. mới phải. Nếu vậy, cô sẽ có thêm thời gian được ở bên anh nhiều hơn. Liêm đường cao mày suy tư một lúc lâu mới chậm rãi hồi thần. Thấy Trình Tân nhìn mình với ánh mắt nơm nớp lo sợ, anh bối rối trấn an: đừng lo, tôi chỉ là cần thêm chút thời gian. Thực sự vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận và lý giải chuyện này. Meo. Liêm đường nghĩ ngợi một lúc, lại đứng dậy đi lấy máy tính bảng đặt lên bàn. tấm hình selfie lần trước là do em tự đăng đúng không sau đó mở phần nốt ra không biết cô bé này có biết gõ chữ không nhỉ trình tân gật gật đầu bắt đầu lạch cạch soạn ra một câu anh sẽ không bỏ tôi chứ đây vẫn luôn là vấn đề cô sợ nhất đọc câu này liêm đường mới biết nhóc con nhà mình đang lo lắng điều gì theo thói quen anh bất giác vươn tay ra vuốt lông cho cô sao có thể chứ dù em có biến thành người hay không thì vẫn là tiểu tiểu của tôi mà đương nhiên nếu em không lợi dụng năng lực này để hại người làm chuyện không tốt sau một thoáng bối rối anh ngượng ngập bổ sung thêm về sau trình tân vẫn lặng lẽ gõ chữ liêm đường im lặng quan sát từng cử động của cô lòng nguồn ngang trăm mối rốt cuộc anh đã nuôi được bé thú cưng kiểu gì thế gì trình tân gõ là cùng lắm tôi chỉ hơn mấy con mèo bình thường ở năng lực biến hình thôi, không làm ra được chuyện xấu gì đâu. anh cứ yên tâm. gõ chữ bằng móng mèo thì hay gõ sai, không thể linh hoạt như ngón tay loài người, nên chỉnh tân gõ. câu này rất lâu. liêm đường thấy cũng chỉ ử đại một tiếng cho qua. sống chung với cô lâu thế rồi, mặc dù là kiểu sống của con người và thú cưng, nhưng anh vẫn vô cùng tin tưởng bé con nhà mình. ăn cơm đi, đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi sẽ không bỏ em. Nói xong, lại vươn tay gái nhẹ đầu Trình Tân. Trình Tân có thể cảm nhận được thiện ý và sự dịu dàng của anh. Anh ấy không e sợ thân phận yêu quái của cô. Trình Tân nghĩ, hẳn cô thuộc về, chủng người, thứ ba khác với hai. Loại hình thái người và mèo kia, một giống loài đặc biệt. Nếu đã trùng sinh vào một giống loài khác, vậy không biết người nhà của cô ở đời này hiện đang ở đâu. Chẳng lẽ đời này, cô cũng là cô nhi ư? Không sao, dù gì cô cũng đã có linh hồn của một người trưởng thành, không cần phải sợ hãi bất an từ tận tâm bé, phải tự lực cánh sinh mọi thứ như đời trước nữa. Lúc đó, cô tự thấy bất lực, nhưng giờ đã không thiếu kiên cường, đã có thể tự đối mặt, giải quyết hết thảy vấn đề. Một mình cũng không sao, cô làm được, đợi ăn cơm, thu dọn xong xuôi, liêm đường ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm. lúc trước không biết tiểu tiểu là một con mèo có suy nghĩ loài người họ vẫn luôn chung giường chung gối nhưng tối nay thì sao anh vừa xấy tóc vừa đi ra đầu óc vẫn mãi lẩn quẩn cân nhắc chuyện này vốn tưởng đối phương chỉ là một cô gái trẻ hẳn sẽ phải lúng túng xấu hổ nhiều lắm ai dè vừa tới phòng khách đã thấy con bé đang say tít thò lò nằm lăn quay trên sofa vô tư ngoài sức tưởng tượng của liêm đường liêm đường không làm phiền cô nữa chỉ thoáng suy nghĩ rồi tự quay đi dọn dẹp lại phòng cho khách thay mới chăn nệm các thứ rồi cẩn thận bế bác Trình Tân đang nhập vai heo con kia đặt lên giường còn chú đáo đắp chăn cho cô có lẽ đây chính là giấc ngủ ngon nhất của Trình Tân trong suốt nửa tháng nay trước đó cô vẫn luôn thấy lòng hoảng loạn bất an chỉ e bị anh phát hiện bị anh chê ghét nhưng sau khi thẳng thắn trò chuyện với anh một chập cô đã hoàn toàn thả lòng nếu đã sống lại Vậy liền bắt đầu lại tất cả lần nữa đi. Đời này cô phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, mặc sức làm điều mình thích, không cần lao lực mệt mỏi như đời trước nữa. Chỉnh tân lờ mờ hé mắt, ngó trái ngó phải, quan sát bốn phía. Ờ, nơi nào thế này? Sao lại không phải phòng ngủ của anh trai đẹp trai? Chỉnh tân vẫn nằm im không nhúc nhích nhưng lòng đã u oán đoán thầm. Chẳng lẽ ngoài miệng anh nói không ngại? Nhưng kỳ thực trong lòng vẫn ẩn giấu căm ghét. Tức khắc, mắt trình tân như phủ ngập sương mù, một tầng hơi nước lượn lờ quanh mắt, trong lòng là biết bao tủi thân bất lực. Cô đã làm mèo quá lâu, hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày mình bất chợt biến lại thành người. Sau một hồi cân nhắc đến thân phận đặc biệt của cô, liêm đường quyết định phải dọn cho cô một phòng ngủ riêng thôi. Nhưng trình tân vẫn còn mơ màng ngái ngủ, chưa nghĩ thấu đáo đã tự đoán định ra tình cảnh mình. Hiện tại, cô khụt khịt hít mũi. Tự nói với mình phải thật kiên cường rồi nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt. Vốn đã tự cho rằng mình rất kiên cường. Nhưng khi nhìn thấy liêm đường hiện cũng đã thức dậy và đang cầm ly cà phê đứng bên cửa sổ. Trình Tân vẫn thấy mũi cay xè, nước mắt lá trá rơi. Lúc ấy, liêm đường đang hầm cháo. Thức ăn đã xong xuôi, chỉ chờ cháo chín là có thể ăn được nên mới thành thơi đi pha cà phê. Anh không hề chú ý tới Trình Tân. Bước chân loài mèo vốn. êm ái sẵn mà. Chính tiếng nước nở nhẹ như không có kia đánh thức anh Liền đó Đập vào mắt là hình ảnh bé con của anh Đang dựa bên chân ghế lấm lét nhìn mình Trong mắt ướt súng những nước Khóe mắt lấm lem Anh sửng sốt bước lại gần Tiện tay đặt ly cà phê sang một bên Sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Trình Tân Dịu dàng bế cô lên Sao vậy Trong giọng nói ẩn biết bao lo lắng meo Hòa Trình Tân vùi đầu vào ngực áo liêm đường Móng vuốt bé nhỏ níu chặt lớp áo sơ. Mi trước ngực anh. Trong người bứt rứt à. Hức. Chỉnh tân khóc một hồi lại đâm nấc Cô ngước mắt nhìn liêm đường. Trong mắt đầy những tâm tình bất an. Liêm đường ôm cô thật chắc. Nhìn thấy đôi mắt lam biết như mới được gột rửa kia. Màu xanh ấy trong suốt như đá quý. Mặc cho mọi ánh sáng đi qua. Anh dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Nhìn cô ý hỏi. Rồi ôm cô ngồi xuống ghế và đưa cho cô cái máy tính bảng. Nước mắt trình tân đã được liêm đường thấm đi sạch sẽ, cô ngả. Người về phía máy tính bảng, ngập ngừng đánh ra một câu. Sao lại phải ném tôi vào căn phòng kia? Sao không cho tôi ngủ chung với anh nữa? Liêm đường thoáng chốc sửng sốt, áy náy trả lời. Tối qua thấy em ngủ say quá nên không đánh thức, với lại lo. Ừm, dù gì em cũng là con gái. Ngủ chung sẽ không hay. khụ Vừa nghĩ mình đã từng ôm cô cùng chung chăn gối bao đêm như vậy, từng nói những lời ấy, thậm chí còn từng cởi quần áo trước mặt cô. Tất cả tất cả, thình. hình Hiển hiện sống động trong đầu. Nghe Liêm Đường nói thế, Trình Tân mới chợt bừng tỉnh. Trong mắt Liêm Đường, cô đã không chỉ là bé mèo ngoan của anh ngày trước nữa rồi. Thế là lo lắng bỗng biến thành xấu hổ. May là giờ vẫn đang trong lốt mèo, chứ nếu là người... Nhất định liêm đường sẽ trông rõ một một nét mặt như nung đỏ và biểu cảm cứng còng của trình tân ngay. Trời ơi, cô mà lại khóc vì không được ngủ cùng giường với trai đẹp ư. Mất mặt mất mặt quá đi mất. Nội tâm. Trình tân đã đến rìa tan vỡ mất rồi. Thấy nước mắt trình tân đã ngừng rơi, liêm đường cũng thầm thở phào nhẹ nhõm Anh còn tưởng còn bé bị bệnh nên thấy trong người bức dứt, khó chịu chỗ nào chứ. Chắc cháo chín rồi, tôi đi múc cháo nhé Liêm đường đi rồi Trình Tân vẫn còn nằm lăn lộn trên sofa Một lúc lâu mới dám ló mặt nhìn đời Hòa Mặt mũi mất sạch bách hết rồi Hòa hòa Ăn sáng xong Liêm đường hỏi Trình Tân Em Ừm Có muốn đến công ty với tôi không Trình Tân Nghĩ Chỉ một câu lỡ lời đã khiến mình biến thành người rồi Chẳng may trùng hợp biến hình trước mặt bao người Vậy mặt mũi của cô phải vứt sạch hay sao Thế là kiên quyết lắc đầu Lúc này, liêm đường mới sực nhớ tới, cả hai lần xuất hiện, cô đều mặc quần áo của anh, anh đắn đo một hồi, nói, hình như em vẫn chưa có quần áo nhỉ, có cần tôi mua giúp một ít không, không có quần áo thì ngại lắm, chỉnh tân ra sức gật đầu, meo, muốn chứ, liêm đường lại nghĩ, phải mua cả, giày dép đồ dùng linh tinh nữa, nhưng đến chiều, bước chân vào trung tâm thương mại rồi anh mới nhớ ra. Nếu đã không có quần áo, vậy thì những thứ như quần lót, nội ý, có phải cũng, cần mua luôn không? Liêm đường bất giác đánh mắt đến cửa hàng đồ lót bên cạnh. Trợ lý của anh vốn đang rất tò mò không biết xếp nhà mình bắt đầu yêu đương từ bao giờ, lại còn muốn đi mua quần áo cho bạn gái nữa chứ. Bình thường chọn quà cho người thân họ hàng nhà họ Liêm đều do anh chàng và... Một nữ trợ lý khác đảm nhiệm, lần này... Không biết là thần thánh phương nào mà có thể khiến sếp đích thân chạy đi mua quần áo giúp. Nhìn một hồi, chợt phát hiện sếp đã đang chuyển mắt lên người mình. Sếp, cậu ra ngoài trước đi, chờ tôi ở cửa trung tâm. Trợ lý ngơ ngác tuân lệnh, ra Rồi máy móc đi ra. Liêm đường không rõ sai số của trình tân. Nhưng đây chắc chắn là đồ thiết yếu nên tự hồi tưởng. Tính toán một lúc rồi mua cả hai cỡ, chắc phải có một cỡ mặc vừa chứ. Nhỉ. Quần lót thì dễ mua hơn. Anh lấy cả lô 10 cái, đều là loại trông rất dễ thương, trên in hình dâu tây hoa cỏ linh tinh, một cái còn in hình mèo nhỏ xinh xinh, quả thật dễ thương vô cùng. Vốn Liêm Đường vẫn còn hơi ngại ngần, nhưng mua mua mua một hồi thì bao nhiêu e ngại đều vứt hết sạch. Đều là nhu yếu phẩm cần thiết cả, anh đâu thể vì ngại mất mặt mà bỏ qua được. Liêm Đường xách túi lớn túi nhỏ toàn quần áo ra khỏi cửa tiệm, bước vào một tiệm giày khác. Tương tự Anh cũng không rõ trình tân đi giày số mấy, chỉ có thể suy đoán dựa theo ký ức hôm qua để mua một đôi dép và hai đôi giày vải mềm. Liêm đường nghĩ rất đơn giản, nếu không vừa thì sẽ dựa theo kết quả thử giày của cô, từ đó chọn đôi khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số là được rồi, nhỉ. Ngang qua siêu thị, lại ghé vào mua thêm một đống đồ dùng hàng ngày, ví dụ như bàn trải đánh răng, ly cốc, khăn tay khăn tắm các thứ, nói là sách cả siêu thị về nhà cũng không quá. còn chưa tới, cửa, trình tân bên trong đã nghe ra tiếng bước chân của anh, thế là ton hót tung tăng chạy đến lối vào, mở to mắt trông ngóng, chẳng mấy chút, cánh cửa được đẩy ra, trình tân vui tươi hơn hở meo meo chào đón, liêm đường xách túi lớn túi nhỏ đi vào, nhìn mới đồ cổng kềnh của liêm đường, trình tân chỉ biết đứng như trời trồng, hạ họng cả kinh, sao lắm túi thế này, sau lưng liêm đường, cậu trợ lý cũng khệ nệ xách thêm một đống đồ khác, Trình Tân đơ luôn rồi, trong lòng lại, vừa cảm động vừa thỏa mãn, đợi trợ lý đi rồi, liêm đường bắt đầu chuyển toàn bộ đồ đạc vào phòng mới của Trình Tân rồi lại nhanh chân quay ra, sau đó nói với Trình Tân, bao giờ em biến thành người thì nhớ thử hết quần áo, không vừa cứ báo với tôi để đổi lại, giờ tôi đi tắm đã. Trình Tân meo một tiếng coi như đáp lại, liêm đường vừa đi, Trình Tân đã lón ton chạy ngay vào phòng. Hào hứng kiểm tra những thứ liêm đường mới mua cho mình Nhảy nhót thế nào mà vô tình đụng Chúng một cái túi nhỏ Cái túi rơi bịt xuống đất Những thứ bên trong nhất loạt rơi đầy đất Một mớ quần lót thiệt thiệt là cao ai Tưởng tượng đến dáng vẻ liêm đường tự tay cầm những thứ quần lót này Ra mặt trình tân lại bắt đầu hầm hập những dáng mây hồng Anh trai đẹp trai đã hy sinh quá rồi Còn bất chấp hình tượng đi mua đồ lót cho cô Lúc ấy, đầu cô cứ lùng bùng Dối tung, nào có nghĩ ra đồ lót cũng là một trong những thứ tối quan trọng đâu chứ Bây giờ, thấy Cái thứ đang tứ tán dưới đất này Trời ơi Tuy rằng cô thấy rất xấu hổ Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thán cho sự chu đáo hiếm có của anh Cảm động in Chỉ là Càng nghĩ, lại càng ngại quá đi Trình tân vùi kín đầu vào giữa hai chân Mãi lâu sau mới từ từ tỉnh mộng Liêm đường đã tắm xong và thay một bộ đồ ở nhà vừa chuẩn bị đi nấu cơm thì điện thoại đặt trong phòng khách bỗng vang lên trình tân nhảy tới bấm nghe sau đó liêm đường vừa cầm cốc nước vừa nói mở loa ngoài giúp tôi trình tân tuân lệnh mở loa ngoài liêm đường xin chào tôi là liêm đường dứt lời nhấp một ngụm nước chào anh tôi là bác sĩ trần gọi tơi để xác nhận lại với anh liêm đây một chút buổi hẹn triệt sản vào ngày kia khủ khụ Liêm đường giật mình phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, ôm ngực ho sặc sùa. Trình Tân hoảng sợ nhìn anh. Liêm đường vội vàng đặt ly nước xuống bàn, quay sang Trình Tân, vuốt ve chấn an cô một hồi mới tiếp. Tục trao đổi với bác sĩ Trần, ngại quá, bác sĩ Trần. Tôi nghĩ chắc phải hủy bỏ buổi hẹn này thôi. Ở đầu kia điện thoại, bác sĩ Trần khó hiểu soi lại lịch hẹn trên máy tính thật kỹ, hả? Vâng, hủy triệt sản. Vậy anh Liêm định rời hẹn đến ngày nào, hay là tháng sau? Tôi nghĩ không cần đâu, không cần rời lịch lại nữa, làm phiền bác sĩ Trần nhiều rồi. Liêm đường rút khăn giấy ra lau miệng, vừa nói vừa đi tới bên bàn, cầm điện thoại lên. Cúp máy, Liêm. Đường thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, lại vòng về giải thích với Trình Tân. Phẫu thuật này mới hẹn sau khi em tìm về không lâu, lúc đó, tôi vẫn không biết. Em không phải một con mèo thông thường Nhìn nét mặt buồn trồn Pha chút bối rối của liêm đường Lại nghe thấy giọng điệu này của anh Trình tân thầm cười trộm trong lòng Hiếm lắm mới thấy anh trai đẹp trai Lộ vẻ không Bình tĩnh thế này đó nha Trước kia lúc nào anh cũng có vẻ chín chắn Nội tâm trừ thi thoảng Hay chọc ghèo cô ra thì nét mặt giờ phút này của anh Phải nói là khiến trình tân cảm thấy Thích thú vô cùng Anh trai đẹp trai à Em gái đơn giản lắm, em gái không có phức tạp chút nào đâu, hớ hớ. Nguyên vốn là chỉ cười thầm trong lòng thế thôi, tiếc là năng lực kiềm chế chẳng ra sao. Phút chốc đã làm lộ hết suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Dù đã thấy trình tân thầm chê cười mình nhưng liêm đường cũng chỉ biết bày nét mặt cam chịu. Xin lỗi. Trong chuyện này, anh thực sự thấy mình không đúng. Vì chỉ nghĩ làm vậy sẽ giúp tiểu tiểu có một cơ thể mạnh khỏe. Chẳng ngờ tiểu tiểu lại là tiểu tiểu thế này, khó trách lúc trước vừa sắp xếp triệt sản là cô đã giận dỗi mà bỏ nhà ra đi, chẳng chút do dự. Đặt mình vào vị trí của cô để suy xét, liêm đường sâu sắc thấu hiểu tâm tình của tiểu tiểu lúc ấy, vậy nên mới có những lời như vừa rồi. Trình Tân hít mắt bật người nhảy lên, được liêm đường tự động tự giác vươn tay ôm lấy, anh đã quen thuộc đủ để đoán được ý nghĩa trong mọi hành động của Trình Tân. Dù gì cũng là bên nhau lâu đến thế. Cho nên anh đoán được trăm phần trăm là con bé muốn nhảy lên ngực anh. Chưa cần não bộ chỉ thị. Hai tay anh đã chủ động đưa ra đón sẵn. Trình tân tìm về trong vòng tay liêm đường rồi liền ra sức rụi đầu cỏ má vào anh. Coi như là lời đáp lại cho câu xin lỗi vừa rồi. Liêm đường hiểu ý cô. Chỉ hỏi. Em không ngại chứ. Trình tân lắc lư cái đầu nho nhỏ. Ý rằng cô sẽ không để bụng chuyện. Này hoài đâu. Anh đừng nghĩ nhiều, liêm đường tặng cho cô một nụ cười ấm áp, vậy tôi yên tâm rồi. Nếu vì chuyện này mà giữa anh và tiểu tiểu có khoảng cách, vậy hẳn anh sẽ mất tinh thần lắm. Kiểu tâm trạng, mất tinh thần thế này, chỉ từng xuất hiện khi anh còn là một cậu trai trẻ. Còn bây giờ, hòa hoàn lắm mới có thể trải nghiệm thứ tâm tình xa lạ ấy vào cái độ tuổi này. Trình tân ôm ấp ve ván một hồi, lại nhảy đến chỗ máy tính bảng, gõ chữ xác nhận lại lần nữa. Vậy, sau này anh sẽ không hẹn trước phẫu thuật kiểu này cho tôi nữa chứ. Liêm đường giơ tay qua đầu, tôi đảm bảo, sẽ không bao giờ tự tiện quyết định chuyện của em nữa. Em là cá thể độc lập, đương nhiên có quyền lựa chọn và phản đối, trừ phi. Em chủ động đề nghị làm phẫu thuật này. Trình Tân mỉm cười, tiếp tục gõ chữ. Tôi nghĩ hẳn mình sẽ không bao giờ tự đề nghị như vậy đâu. Nhưng cũng không thể nói chắc quá được. Lỡ đâu về sau vì chính nó mà gặp phải rắc rối nào Khác Vậy cô nhất định sẽ quyết đoán cắt bỏ Dù sao Cái bộ dạng này của cô Chắc không yêu đương gì được đâu nhỉ Ai lại thích một thứ quái vật chứ Đến tối Lúc đi ngủ Chỉnh tân tự giác quay về phòng mình Thật ra thì Cô đã có thói quen chung chăn chung gối với anh trai đẹp trai rồi Giờ tự nhiên giường đơn gối chiếc Ít nhiều vẫn thấy hơi lạ lắm Đương nhiên Nếu giờ mà tiếp tục coi về ngủ chung với anh, cô cũng chẳng thể tự nhiên được. Trước kia cô tự cho mình là một con mèo, nên tuy đã cùng lên giường với anh thì trong lòng vẫn chẳng thấy có gì khó chấp nhận. Thì cũng chỉ là một con mèo thôi mà. Nhưng bây giờ, cô đã ngửa bài với anh hết rồi. Không thể ngủ chung với nhau được nữa. Không thể. chỉnh tân cô đơn nhảy lên giường, lặng lẽ chui vào trong chăn, thương cảm nhắm mắt, lòng tự an ủi mình. Trình Tân ơi là Trình Tân, mày phải mạnh mẽ lên, mày đâu có phải mèo thật đâu, mày có linh hồn loài người, cái thứ gọi là cảm giác. Dựa dâm kia, hãy cứ ngẩng cao đầu mà vứt bỏ nó đi, phải độc lập chứ, mày phải mạnh mẽ, ngủ đi. Ở đây, Trình Tân tự thôi miên an ủi mình một hồi, thành công tiến vào mộng đẹp, mà trong một căn phòng khác, một người nó cũng đang cảm thấy khó thích ứng, anh gối đầu lên tay mình. nhìn đăm đăm vào trần nhà đen đặc, thật ra, dù mắt đã quen dần với bóng tối thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được những đường nét mờ mờ. Anh đã quen có một bé con lông xù giúp sát vào lòng mình mỗi đêm. Nhưng đã hai hôm nay, anh vẫn hàng lẻ loi thiết đi một mình, quả thật vẫn còn chưa quen lắm, đôi lúc nửa mê nửa tỉnh còn theo bản năng vươn tay kiểm tra xem bé con của mình có còn đó không, liệu có rơi xuống giường hay bị đè phải chưa. Ừ. Đương nhiên là chỉ sợ được hư không. Liêm đường bất chợt thở dài. Anh không rõ nên đối xử với bé con của mình như đối với thú cưng, hay là một con người độc lập nữa đây. Nghĩ tới đó, anh lại bỗng nhớ về đôi mắt kia. Đó quả là đôi. Mắt xinh đẹp nhất anh từng được trông thấy. Mỗi lúc đôi mắt đó rơi lệ, tim anh cứ mơ hồ quạn lên, xen lẫn là cảm giác hối hận vì đã khiến cô tủi thân nức nở như vậy. Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua. Cả tuần nay, Hết thảy vẫn như bình thường. Trừ việc không ngủ chung với liêm đường ra thì trình tân vẫn chẳng khác gì. Nên dính người cứ dính người. Nên làm nũng cứ làm nũng. Tựa như tất cả đều đã khôi phục lại như trước. Hơn nữa, vì từ đó đến giờ chưa biến thành người lần nào. Nữa, nên trình tân lại bắt đầu quay về tranh giường với liêm đường. Một người một mèo tiếp tục nếp sống cùng phòng chung lối như xưa. Liêm đường rất vui, trong lúc mơ màng chợt tìm thấy bé con của mình. Biết cô đang ở ngay bên cạnh liền thỏa mãn say rớt tới tận hừng đông, một con mèo khác mãi kêu gào nào là phải mạnh mẽ phải thích ứng thì vừa được liêm đường kéo vào lòng liền liều chết quắp chặt áo liêm đường, lúc ngủ cũng chẳng chịu buông ra, cô, chính là vợ yêu của anh kia mà, anh phải chịu trách nhiệm với cô, trình tân mặt dày tự kiếm cớ cho mình, cô cứ không quen một mèo co cuột trên một giường đấy, giường lớn thế này mà chỉ có mình cô co do. Thật muốn bao nhiêu đáng thương là có ngay bấy nhiêu đáng thương. Mà mấy tên bạn của Liêm Đường, Dịch Viễn Sơn cùng với Lánh Trạc và Trương Kính Chi đều cảm thấy có chỗ không đúng. Dạo gần đây, số lần Liêm Đường ngoi ngót trong group càng ngày càng ít, nhất là mấy ngày hôm nay lại càng chẳng. Thấy dù chỉ chút bọt khí nổi lên, cả đám suy tư ngẫm ngợi, hình như là từ khi phát hiện trong nhà có kẻ lạ xuất hiện, thằng bạn mình liền bắt đầu thay đổi, là là chẳng lẽ cậu ta gặp phải chuyện gì rồi vì lo lắng cho anh em tốt của mình ba người thảo luận một hồi quyết định đêm đàn ông vào thứ sáu này sẽ cùng kéo quân tới nhà liêm đường dự định hỏi thăm thử xem sao riêng chương kính chi là do sắp phải vào đoàn nên chỉ có thể theo dõi tiến triển qua group thế là ghen ghét kêu gào hùng hồ bắt phải kết nối video con cho anh chàng được chứng kiến hết toàn bộ quá trình sau đó anh chàng phát hiện Càng xem càng thấy ghen ghét hơn rồi Đến kịch bản cũng chẳng có tâm trạng học tiếp được nữa Sau cùng bỏ cuộc lệnh cho tiểu thôi chạy ngay đi mua bia và ít đồ nhắm Rồi kê điện thoại sang bên cạnh Vẻ như dù ở đây thì bố cũng có thể tham gia đêm đàn ông được nhá Nếu hỏi chuyện đau đớn nhất khi vào showbiz Thì đó chính là mỗi lần đêm đàn ông Anh chàng đều không thể tham gia đúng hạn Khốn khổ làm sao Lúc dịch viễn sơn và lanh chặt tới nhà Liêm đường cũng mới vừa tan làm không lâu. Cũng thường thôi, hai người đều canh giờ hết rồi mới đến đó. Còn trình tân thì sao? Hiện cô đang nằm say tít thò lò trên giường liêm đường. Mấy hôm nay cô phát huy vượt bậc thuộc tính thần ngủ của mình, mỗi lần đều ngủ lâu hơn sâu hơn hẳn bình thường. Thậm chí hôm nay, lúc liêm đường về nhà cô cũng chẳng hay biết, và đương nhiên là không hề ra cửa đón anh. Đợi dịch viễn sơn và lanh chạc bày hết đồ đạc ra bàn. Liêm đường cắt một đĩa trái cây góp vào Sau đó quay về phòng ngủ Thấy trình tân đang say sưa sấm đánh không nghe trên giường Thì cũng không gọi cô dậy Mà lại vòng trở ra ngoài Vì sợ bé con tỉnh lại không tự ra được Anh còn chu đáo kê cửa hé ra một khe hở Vậy thì không lo cô bị nhốt trong phòng nữa Sau khi cùng đánh chén một hồi Dịch viễn sơn bắt đầu mở đề Anh nói Cậu bắt được tên trộm kia chưa Lánh chạc cầm một chuỗi tim gà mắt liếc liêm đường đã đều tả môn vậy cơ à cửa sổ chẳng có chút dấu vết hư hại nào mà cũng vào được không nói còn tốt vừa nhắc tới liêm đường liền trầm mặc chuyện này anh thật sự không biết nên giải thích thế nào huống chi đây còn là sao sao của bé con sao anh có thể tự tiện tiết lộ cho người ta được nỗi e ngại của anh càng khiến lãnh trạc và dịch viễn sơn thêm sốt ruột tên này trông bất bình thường lắm nha Trương Kính Chi cũng đang chăm chú theo dõi qua màn hình, cũng thấy vẻ trầm mặc của liêm đường. Còn tưởng đã có việc động trời gì họ không biết. Trương Kính Chi nói, nếu xảy ra chuyện thật, cậu cũng đừng có ngại mặt mũi mà giấu diếm. Chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm nay, ít nhiều cũng có thể nghĩ kế giúp cậu. Tiền thì thôi vậy. Tiền của cả ba người bọn họ cộng lại cũng không nhiều bằng tên này. Chỉ là, hẳn đây không phải chuyện gì liên quan tới tiền. Liêm đường cầm ly. rượu lên nhấp một ngụm. Mấy hôm nay, anh vẫn chưa từng thôi suy nghĩ. Nếu như mấy thằng bạn này hỏi tới, vậy phải trả lời thế nào? Chỉ không ngờ, ngày này lại đến nhanh đến vậy. Trong khi anh vẫn chưa quyết định xong có nên nói hay không, trình tân ngồi dậy khỏi giường, dụi dụi mắt, ngáp dài, liền đó ngẩn ngơ. Bởi vì cô đã trông thấy đầu ngón chân thân thương, và cả hai chân dài dài trắng trắng của mình. Hoa, lại biến hình rồi. Trình Tân ôm chăn bò dậy, trong mắt ngập, tràn hưng phấn, cô chỉ muốn nhảy ngay xuống giường để đi tìm liêm đường, nói với anh rằng cô lại đã biến thành người, nhưng chợt nhận ra mình đang không mặc quần áo, có thể mới bình tĩnh lại, nhưng hình như quần áo của cô đều để ở phòng cô cả rồi. Trình Tân nghĩ ngợi một hồi liền lặng lẽ cuốn chăn, bọc kín người rồi tới phòng để quần áo của liêm đường tìm đồ mặc, bảo cô cứ khơi khơi thế này mà tìm về phòng mình á. Cô chẳng dám đâu, đành tìm mấy món đồ của anh trai đẹp. Trai mặc tạm vậy, cô bước vào phòng để quần áo, đóng kín cửa, nhanh nhẹn tìm một cái áo thun rộng thùng thình của liêm đường, chui đầu vào, gấu áo kéo đến tận đùi. Cô nghĩ thế này, dù sao lát nữa cũng phải về phòng mình thay bộ khác, vậy cứ lấy đại cái nào che thân là được. Sau đó vào nhà vệ sinh, thấy bóng mình trong gương, trình tân sợ ngu người. Bởi vì đôi tai mèo trung thành trong mỗi lần biến hình đã không thấy đâu nữa, cô ngoảnh cổ ra sau kiểm tra một lượt, bấy giờ mới nhận ra đuôi cũng đã không còn. Lúc nãy, khi mặc quần áo, cô vẫn chưa kịp nhận ra chuyện này. Chính tân hưng phấn vô cùng. Vậy tức là sau này cô có thể ngang nhiên ngang dọc ngoài đường rồi. Không chừng về sau việc biến thân ổn định hơn, cô còn có thể có cuộc sống như một người bình thường cũng nên. Niềm vui bất ngờ này khiến Trình Tân không nén được cơn kích động, nghe thấy tiếng động ồn ào phía ngoài, Trình Tân cứ đinh ninh liêm đường đã về trong lúc cô ngủ, hẳn là đang nấu cơm, cứ thế sụp thẳng ra ngoài như một cơn gió, còn vừa chạy vừa hớn hở la lớn, anh trai đẹp trai, anh trai đẹp trai, cửa bị đẩy ra, liêm đường vốn đang lắng tai nghe động tĩnh trong phòng ngủ, vậy nên, Trình Tân vừa mới tới chỗ cửa anh đã nghe thấy tiếng cô gọi mình. Liêm Đường nghe được, vậy tất nhiên dịch viễn sơn và lanh Trạc cũng đã nghe thấy. Liêm Đường bật người dậy, sải bước về phía phòng ngủ. Hai tên ngồi bên nhất loạt dõi mắt nhìn theo. Sau đó, liền thấy một cô gái mặc quần áo của Liêm Đường, bộ đồ đó, vừa nhìn đã biết ngay là của Liêm Đường. Vì cô gái đó mặc không vừa người, còn lộ cả hai vai. Người đó tóc dài xoa vai, gương mặt rõ ràng là của người lai với một đôi mắt màu lam thẳm. xinh đẹp dễ thương vô cùng khiến cả hai đều trợn rớt cả tròng mắt lúc liêm đường đứng dậy đã tiện tay cầm cả cái áo khoác đang vắt trên sofa pha lên nghe giọng nói này anh tức khắc biết trình tân đã lại biến thành người nếu không thì sẽ chẳng hớn hở ý ấy gọi anh vậy đâu lúc anh lại gần trình tân cũng đã hoàn toàn lộ mặt tiếc là lúc ấy trình tân vẫn còn chưa nhận ra cô ngóng nhìn liêm đường tiến dần về phía mình Giữ chặt cổ tay đang định khoác áo lên cho cô của anh Anh trai đẹp trai Anh nhìn tôi này Lời còn chưa hết Liêm đường đã thoát cái vươn tay Bịt chặt miệng cô Rồi nửa ôm nửa kéo đẩy thẳng về phòng mình Cạch Cửa phòng ngủ đóng sập lại Đầu kia màn hình trương kính Vẫn chưa hay gì biến mới Chỉ đang cầm bia la hét om sòm Chuyện gì Chuyện gì thế hả Cho tớ nhìn cho tớ nhìn nữa Dịch viễn Sơn và Lanh Trạc cùng đờ đẫn nhìn liêm đường lôi kéo đẩy thiếu nữ xinh đẹp kia về phòng mình, đến tận khi tiếng sập cửa truyền tới mới cưng ngắc vặn cổ, nhìn nhau không nói lời nào. Hồi lâu sau, dịch viễn Sơn bùng nổ. Mẹ, Lanh Trạc, khổ thân ông đây còn đang lo cậu ta xảy ra chuyện nữa chứ, tuy rằng Trương Kính Chi không được nhìn. Thấy Trình Tân, nhưng cũng đã loáng thoáng nghe được một giọng nữ nhỏ nhẹ, giờ nghe lời Lanh Trạc. Anh chàng đã không thể nhìn được nữa, cậu ta, có phải có bạn gái rồi không? Dịch viễn sơn nhe nanh trợn mắt, đẹp, yêu đương mà còn bày đặt lén lén lút lút, sợ bọn này biết cơ đấy. Trương Kính Chi vỗ cái bốp lên bàn, khiến cậu trợ lý tiểu thôi đang nơm nấp ngồi uống rượu đối diện giật thót. Trương Kính Chi, chết tiệt, tại sao chỉ có mình tớ là không được trông thấy cô ấy? Cơ chứ, lánh chạc, cậu sẽ thấy. kiểu này. Có vẻ tên liêm đường kia yêu thương bảo bối dữ lắm. Sợ bọn này nhìn thêm một cái là rơi mất miếng thịt nào hay sao ấy mà đã lập tức đẩy thẳng người ta về phòng rồi. Lánh trạc nói thế này thật chẳng khác nào thêm xăng vào lửa. Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là biết liêm đường chỉ muốn cô về mặc quần áo đàng hoàng lại rồi hăng ra gặp họ. Hẳn do đang nằm nghỉ, không nghe tiếng động ngoài này nên mới sồng sộc chạy ra như thế. Chỉ là lúc này. Đã chẳng còn ai quan tâm tới chuyện đó. Dịch viễn sơn hầm hè, lúc nay cậu không thấy, nhưng lát nữa là được gặp ngay thôi. Cũng đâu thể vì liêm đường không muốn cô nàng gặp chúng ta mà nhốt luôn trong phòng ngủ được. Loại chuyện vớ vẩn thế này, liêm đường chẳng đời nào làm ra đâu. Đến tận khi sắp khuất sau cánh cửa phòng ngủ rồi, trình tân mới vô tình liếc thấy dịch viễn sơn và lanh trạc. Phải nói là thần kinh thô vô địch luôn rồi. Sau đó, gương mặt trắng, trèo nhanh chóng đỏ toàn tập tay níu chặt vào áo liêm đường đầu vùi vào ngực anh ấp úng mãi không thốt nổi câu nào trời ơi cô lại cứ thế chạy ra với bộ đồ thế này ngay trước mắt bao người chỉnh tân muốn tự sát luôn quá vừa khép cửa liêm đường đã nhận ra ngực áo mình đang bị một nhóc con bầu víu dụi vào chợt không nhìn được cơn buồn cười giờ mới biết ngại à em cũng bột chột qua đấy tôi tôi tưởng chỉ có mình anh Trình Tân ngắc ngứ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Liêm Đường, mặt đã ửng đỏ, hai tay nắm chặt lấy áo anh, nét mặt đầy bối rối, tội nghiệp. Liêm Đường thở dài tách cô ra, kéo kín áo khoác lại cho cô. Tôi đi lấy quần áo. Trình Tân lì nhí đáp ừ, giọng nhỏ hơn cả tiếng môi kêu. Liêm Đường đi rồi, đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại chợt nghĩ đến tình cảnh phía ngoài. Cô cúi đầu tự kiểm lại quần áo của mình. Lập tức thoát lực đập thẳng đầu vào tường. Rồi lại đập đập thêm mấy cú. Ngại chết mất. Phía ngoài. Hai tên. Kia vẫn luôn từng giây từng phút chú ý động tinh trong phòng. Tiếng mở cửa vừa vang lên. Dịch viễn sơn và lanh chạc đều nhất loạt sáng mắt dòm sang. Ánh mắt như sói thẳng vào da thịt thế kia. Đương nhiên liêm đường không thể làm lơ được. Nhưng ngoài mặt. Anh vẫn ra vẻ nghiêm túc. Kiên định đi thẳng tới phòng trình tân. Trước kia. Khi mua quần áo cho cô, gì giúp việc đều đã giặt rửa gấp gọn đặt vào trong tủ. Anh vào phòng để đồ của cô, tìm một cái váy màu trắng và cái áo áo. Khoác ngắn dệt mỏng, lúc chọn đồ lót, liêm đường hít một hơi thật sâu, tẳng hắng lấy can đảm, rồi chọn hai bộ, một lớn một nhỏ. Thật ra thì, anh đâu có biết số đo của cô. Lại sợ cầm nhầm, khiến cô mặc vào không thoải mái, tuy là đã thuyết phục được mình. Rằng đây chính là cách làm duy nhất, nhưng vừa nhớ tới tư thế thân mật sát gần mới nãy, liêm đường vẫn có đôi chút không tự nhiên. Cảm giác này không chỉ do phải chọn đồ lót cho cô, mà còn vì anh thấy mình đã vô tình. Mạo phạm tới một cô gái, mà hai người ngồi trong phòng khách cũng đang hóa đá vì kinh ngạc. Dịch viễn Sơn, mẹ nó chứ, từ bao giờ mà tên cáo giả này trở nên biến thái thế hả? Thật sự nhốt người ta trong phòng luôn à? Lánh chạc. Chắc không phải đâu Trương Kính Chi vẫn chẳng thấy gì Chỉ có thể mù mờ nghe những câu bức bối của hai thằng bạn Anh chàng chỉ hận mình không thể mọc cánh để lập tức bay tới Cùng tham gia vào nghiệp buôn dứa vĩ đại đời người này Không lâu Sau, lại một tiếng cửa mở nữa vang lên Hội hai tên nghiêng đầu ngó sang Liền thấy liêm đường cầm hai cái túi đi ra khỏi phòng Sau đó lại vòng về phòng ngủ của mình Vừa bước vào phòng Liêm Đường đã thấy ngay cảnh Trình Tân chán nản đập chán vào tường, anh buồn cười, đưa quần áo cho cô nói: được rồi, họ đều là người nhà sẽ không cười em đâu. Mau thay quần áo đi, tôi ra ngoài trước. Đừng mà. Trình Tân ôm mớ quần áo, thò một tay ra tóm chặt tay Liêm Đường. Tôi vào trong thay đồ, anh chờ tôi một lát rồi cùng cùng ra với tôi nhé. Tôi không muốn ra một mình. Chỉ cần nghĩ mình sẽ biến thành con khỉ cho đám người kia chiêm ngưỡng. Trình tân liền không muốn buông tay mặc cho liêm đường rời đi. Liêm đường đảo ánh nhìn qua gò má ưng ửng của cô. Biết cô vẫn còn ngại. Liền xoa đầu cô. Nói, được rồi. Tôi sẽ chờ. Em đi thay nhanh đi. Trình tân mừng rơn, Anh trai đẹp trai. Anh thật tốt. Nhất định phải chờ tôi đó nha. Rồi vụt cái bay đi. Như con bướm nhỏ. Liêm đường vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không hề cử động. Anh xoay lại nhìn đăm đăm vào cửa phòng, im lặng chờ Trình Tân đi ra. Trình Tân đã thay đổi xong, da cô vốn đã trắng sẵn, giờ khoác thêm chiếc váy thuần trắng này lên người lại càng tôn lên sắc da tươi trẻ. Mái tóc dài tới eo vẫn rất mực dịu dàng, hai tay áo len dài che khuất đi hai cánh tay trắng. Trình Tân thấp thỏm đi ra, mắt chăm chú nhìn Liêm đường. Liêm đường đang ngơ ngẩn vì cô, vì tiểu tiểu. thế này là lần đầu tiên anh được trông thấy. So với vẻ kinh hoàng lúng túng và bất an vì đột ngột bị phát hiện lúc nãy, Tiểu Tiểu đang mỉm cười e thẹn, hỏi anh có đẹp không. Lúc này càng khiến người ta cảm thấy đẹp đến không chân thật, không thể dứt mắt. Trình Tân lại gần, sọ chân vào đôi dép màu hồng. Liền đó, cô thấy Liêm Đường gật đầu bảo, đẹp lắm. Trình Tân vui vẻ đi bên anh, lúc sắp sửa bước ra ngoài cửa, Trình Tân nghe thấy Liêm Đường nói À, phải rồi, sao lại, gọi tôi là anh trai đẹp trai, liêm đường nghĩ ngợi rất lâu, chỉ cho rằng trình tân nhận nhầm mình thành ai khác, lúc ấy cô đang kích động quá, chẳng kiểm soát được mình đã gọi gì, nhưng hình như đúng là chưa từng nói với anh lý do mình gọi anh là anh trai đẹp trai thật, cô cười cười trống chế, lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, tôi đã thấy anh rất rất đẹp trai rồi, lại còn là anh trai liêm tiếu, nên mới đặt nick nickname như vậy. Trong lòng vẫn thầm gọi anh là anh trai đẹp, trai, anh không giận chứ, liêm đường tươi tỉnh hẳn ra, cười đáp, sẽ không ai giận vì được khen đâu. Hì hì, ở đây Trình Tân và liêm đường đang vui vẻ giao lưu, nhưng bên ngoài, quần chúng hóng hớt đã chờ sốt cả ruột, Lanh chặt còn đang định làm liều xông vào gõ cửa. Thật là quá đáng, còn dám chơ mặt bên trong anh anh em em, có phải quên luôn bọn mình rồi không hả? Trương Kính Chi đã hiểu mọi chuyện, biết có nóng cũng vô ích, chỉ ra vẻ tướng già trải trăm trận. Đạo mạo dạy dỗ không chừng giờ đang là lúc tình nồng lên cao, hai con chó em ấy các cậu muốn vào tận mắt chứng kiến rồi ghen tị bỏ mạng đấy à. Cả ba đều đoan chắc rằng liêm đường và cô gái thần bí đang trốn trong phòng hôn hít thân mật, quên cả bạn bè đứng chờ. Đây chính là suy nghĩ của người bình thường. Ngay lúc này, cuối cùng, hai nhân vật chính được quần chúng chờ mong cũng mở cửa phòng. Thong thả bước ra, Trình Tân giấu mặt vào sau lưng liêm đường, kể ra, cô vẫn còn ngại ghê lắm. Hơn nữa, càng sợ thì càng lung túng. Cô có hơi hối hận vì đã ra đây với anh rồi. Biết vậy cứ vờ làm con chim cút nhút nhát, trốn luôn trong phòng không ra, cứ làm như chưa bị ai phát hiện ra vậy. Dù gì họ cũng không nhận ra cô cơ mà. Liêm đường kéo Trình Tân ngồi xuống. Trình Tân bám sát liêm đường, bất giác dựa dẫm. coi anh là núi dựa cho mình được gặp một em gái xinh xắn dễ thương thế này sao dịch viễn sơn và lanh chặt có thể thô lỗ như đối với liêm đường được chứ huống chi người bọn họ đang tức là liêm đường không thể giận cá chém thớt lên con gái ngoan hiền nhà người ta được dịch viễn sơn cười nói hơ hơ chào em anh là dịch viễn sơn bạn của liêm đường lần đầu gặp mặt xin được chiếu cố nhiều hơn dịch viễn sơn nói rất khách sáo Lanh Trạc cũng mỉm cười, gật đầu giới thiệu, chào em, anh tên Lanh Trạc, bạn Liêm Đường. Trình Tân bắt tay với cả hai, sau đó tự giới thiệu mình, chào các anh, em là Tiểu Tiểu. Vậy thôi à, giới thiệu đơn giản thế, hơn nữa, tại sao cũng là Tiểu Tiểu? Dịch Viễn Sơn và Lanh Trạc đều bất giác nhìn sang Liêm Đường. Liêm Đường cầm một xiên thịt nướng đưa cho Trình Tân, còn về vẻ nghi hoặc trên gương mặt hai tên bạn. Anh lựa chọn làm như không thấy, bởi vì chính anh cũng không biết giới thiệu như thế nào. Thân phận của tiểu tiểu quá đặc biệt. Lúc này, trong video, Trương Kính Chi trưng ra nụ cười tươi tạo nên tên tuổi bao nay. Hey, chào em gái, anh. Là Trương Kính Chi, bạn Liêm Đường. Nhìn thấy Trương Kính Chi trên màn hình, mắt Trình Tân tức khắc sáng rực, cười tươi vẫy tay chào. Chào anh, chào anh. Em có xem phim của anh rồi. Cả phim điện ảnh nữa. Xem nhiều lắm luôn ấy, vì những lời này của Trình Tân, Trương Kính Chi tự dưng thấy mình có địa vị hẳn, mang thứ cảm giác ưu việt ấy, anh chàng quét nhìn một lượt mấy tên bạn qua màn hình, sau đó dịu giọng nói với Trình Tân, cám ơn em, sắp có phim điện ảnh mới rồi đấy. Hôm đó nhất định em và Liêm Đường phải cùng đi cổ vũ đấy nhé. Dạ được ạ, thần tượng đã yêu cầu, đương nhiên là Trình Tân gật đầu ngay tắp lự. Liêm đương liếc vào màn hình một cái, băng cua dội nước lạnh, nếu tớ nhớ không nhầm, thì hôm qua cậu mới la hét trong group bảo hôm nay phải quay một phân cảnh rất quan trọng mà, nếu bận thì đừng nấn ná thêm nữa. Sau đó vô tình tắt phượt điện thoại, đúng lúc Trương Kính Chi sắp sửa sừng sộ với màn hình tối đen, tiểu thôi ngồi. Bên vội nói, lão đại, trưởng vụ tới dục anh đi quay tiếp kìa. Trương Kính Chi nuốt giận lại vào bụng, hầm hầm tắt điện thoại. Ôm hận rời khỏi võ đài đêm đàn ông. Đầu bên kia, lãnh chạc và dịch viễn sơn vẫn đang ê mặt chờ một câu giới thiệu chính thức của liêm đường. Thế nhưng, hai người này nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống. Thật coi hai bọn này như người vô hình rồi đấy hả? Khỉ thật, đã lộ hết rồi mà vẫn còn bày đặt vờ vịt. Đúng mẹ nó biết vờ vịt thật đấy. Em chính, là cô vợ yêu bé bỏng trong miệng liêm đường rồi nhỉ? Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. liêm đường và trình tân còn đang định cứ thế qua loa cho xong nào ngờ bạn liêm đường chẳng dễ bị dắt mũi chút nào dịch viễn sơn hơ hớ vạch trần mắt nhìn trình tân lom lom lời này khiến gương mặt khó khăn lắm mới nguội bớt của trình tân vùn vụt tăng nhiệt vợ yêu cái gì chứ còn nói ra trước mặt bao người thế này mặt mũi bay sạch hết rồi cô siết chặt xiên thịt nướng yên lặng quay sang nhìn liêm đường hỏng tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh mấy chuyện kiểu này Cô không làm được đâu à. Cô đã rõ cái danh, vợ yêu, này như nốt mụn trong tay. Lúc ấy, cô vẫn còn là một con mèo chưa biết biến thành người. Rồi trong lúc chuyện phiếm với bạn bè trong group, chẳng hiểu liêm đường nghĩ thế nào lại phun ra câu nói như thế. Sau đó, chắc do thấy cũng hay hay nên thi thoảng lại mang câu đó ra chồng cô. Về sau, cô quen luôn rồi. Nhưng cái chuyện này, có quen thì, cũng chỉ những khi riêng hai mình thôi chứ. Còn nhiều người thế này. Liêm đường lập tức nhận được tín hiệu từ trình tân. Nhìn đôi mắt sáng người đang chăm chú nhìn mình không chớp. Câm lặng bày tỏ, rắc rối của ai người đó dọn. Anh mau tới đi. Nhanh lên chứ. Liêm đường chuyển mắt sang dịch viễn sơn. Và cả lanh trạc đang hâm he quạt gió thổi lửa bên cạnh. Cười cười ý tứ. Thì sao? Hâm mộ à? Nét mặt hết sức sâu xa khó đoán. Mặc dù những lời này có thể hiểu theo rất. Nhiều nghĩa, nhưng đồng thời cũng như đang gián tiếp thừa nhận rằng, đây chính là, cô vợ yêu, đó đấy, mà cũng đâu có sai, đây đúng là, vợ yêu, của anh thật mà, Lãnh trạc lập tức ban tặng một cú đấm, đập đập vào vai liêm đường, quả nhiên, hừ, cậu giấu bọn này lâu thật đó, hình như không hay lắm đâu nhỉ, chẳng lẽ tiểu tiểu của bọn này không thể ra gặp ai được à, nói xong lập lè ngó mắt sang trình tân, trình tân nghiêm mặt dại khờ, cười nào, Cười ngu hơn nữa nào, anh cứ coi tôi như đứa ngốc là được rồi, dịch viễn sơn hùa theo bênh vực, đúng đấy, nhìn cô bé của chúng ta xinh đẹp thế này, lý nào cậu vẫn còn chưa hài lòng, nói xem cậu muốn gì đây hả? À phải rồi, quên hỏi, tiểu tiểu, bạn nhỏ của chúng ta đang làm nghề gì vậy? Bạn nhỏ tiểu tiểu đang nghiêm túc hóng hớt chỉ biết tươi cười khờ dại, kiên quyết tuân theo nguyên tắc ăn nhiều nói ít, làm một mỹ nhân điềm đạm văn tĩnh. Ngờ đâu chiến hỏa vẫn lan tới người mình Cô nói Chắc sau Này sẽ phát triển trong lĩnh vực văn học và truyền thông Mắt dịch viễn sơn thoát chốt sáng rực tằng hắng tạo dáng Lánh chạc nhanh miệng giới thiệu Vậy hẳn em biết anh này chính là Trình tân vội vàng vớt đuôi Đúng Em biết mà Là thầy dịch viễn sơn Sách của anh ấy Em đều đọc hết rồi Viết có chiều sâu lắm ạ Dịch viễn sơn thân thiện dễ gần Còn đang đi học đúng không? Về sau có gì cần giúp thì đừng khách sáo Lúc nào muốn đến hỏi chuyện gì cũng được Dạ Cảm ơn thấy dịch ạ lê phép đúng chuẩn trò ngoan Cô từng đọc sách của dịch viễn sơn Nhưng lúc đó Ấn tượng dịch viễn sơn cho cô là một nhà văn bụng đầy thi thư trầm ổn cơ trí Ngòi bút sắc bén đâm thẳng vào những điều xấu xa lạc hậu Là một cây bút vô cùng bản lĩnh Còn bây giờ Qua mối quan hệ với liêm đường Cô phát hiện, thầy dịch thật, lắm lời. Nhiều lúc, cô vẫn không thể kết hợp dịch viễn sơn bây giờ và dịch viễn sơn mình tưởng tượng ra qua những trang sách vào. Một người được, mà hoàn toàn coi đó là hai người riêng biệt. Liêm đường lạnh lùng liếc dịch viễn sơn và lanh chạc. Khoe khoang xong rồi, dịch viễn sơn đang định trao đổi khoe át với Trình Tân. Thêm nick nhé, dịch viễn sơn đã mở sẵn điện thoại. Thêm của anh nữa. Lánh chạc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trình tân ngơ ngác bế tắc, cô làm gì có điện thoại chứ? Bây giờ cô chỉ là đứa dân đen không hộ khẩu, thứ như điện thoại này, biết lấy từ đâu ra, ngay lúc cô đang không biết. Nên từ chối thế nào, đồng thời cảm thấy nếu nói mình không có e át, hẳn hai anh chàng này sẽ cho là cô qua loa lừa họ mất. Liêm đường bỗng lên tiếng, không cần, có chuyện gì, hai cậu cứ nói qua tớ là được. hoàn cảnh của trình tân bây giờ anh rõ ràng hơn ai hết uy à chưa kịp làm đâu nội tâm dịch viễn sơn và Lanh chạc nhà nó giữ chặt vẫy cơ à kín kẽ thế đấy sợ bọn này đào chân tưởng chắc không tin tưởng bọn này thế cơ đấy nghe lời liêm đường trình tân hết sức chân chó gật đầu cái dù, đúng đúng chính thế thấy chính chủ cũng không có ý kiến dịch viễn sơn và Lanh chạc chỉ còn cách bỏ qua Vốn còn muốn hiểu thêm chút tin tức về cô bé này cơ mà. Thế mà tên cáo già liêm đường lại chẳng chừa cho một cơ hội. Có lẽ chính Trình Tân cũng thấy mình đã làm hai người họ mất hết mặt mũi. Nên quyển chuyển chữa bài. Điện thoại của em đang không ở đây. Đợi lần sau có cơ hội gặp lại thì thêm sau nhé. Dịch viễn Sơn, ra thế, được. Mà, lánh chạc, em học đại học nào vậy? Dịch viễn Sơn, đây là lánh chạc. Giáo sư lánh ở khoa công nghệ thông tin của Đại học A đấy. Em biết thầy lánh rồi à, thầy lánh giỏi lắm. Nhưng em học ở Đại học Si, đã đến năm tư, sắp tốt nghiệp rồi. Chỉnh tân hồn nhiên chưa đánh đa khai tuốt tuột mấy chuyện quá khứ. Đã năm tư rồi cơ á, trông cứ như tân sinh viên năm nhất mới vào trường ấy nhỉ. Trước đó dịch viễn sơn còn cảm thấy tên cáo già liêm đường là trâu già gặm cỏ non. Da mặt dày hơn tường thành. Nên nghe lời Trình Tân thì hết sức kinh ngạc, trong bề ngoài, nhìn kiểu gì cũng thấy Trình Tân chỉ như một cô bé mới vừa 18, chứ chẳng giống sinh viên năm tư đã sắp tốt nghiệp chút nào. Nghe vậy, Trình Tân mới giật thót mình, chết thật, lòi đuôi rồi, ôi, chuối nướng này ngon thật đấy, ăn thôi nào, liêm đường, các cậu tới điều tra hộ khẩu đấy à. Sau đó khui hai lon bia chia cho hai người, cử động khỏi nói cũng biết, khôn hồn thì mau ngập. miệng lại đi, dòa đến vợ yêu của tớ rồi đấy bởi đang là đêm đàn ông nên nhất định phải chơi game đây chính là hoạt động tuyệt không thể thiếu từ hồi đại học, họ đã tự ước định với nhau, đêm đàn ông dù là sau này có vợ con rồi thì vẫn phải duy trì ngày này đến chết cũng phải giữ trình tân không biết chơi cái game do Nga sản xuất này, càng chẳng rõ về mấy trò chơi sinh tồn từ nước ngoài hiện nay, nhưng để không khiến liêm đường mất mặt, ừm Dù gì cô cũng đang bị hiểu Lầm là bạn gái của anh mà Nên cô nhất định phải trợ trận cho anh Có lẽ liêm đường đã nhìn ra cảm giác buồn chán lúc này của Trình Tân Chỉ nhỏ giọng dặn dò Chán thì vào trong nghỉ một lát đi Mấy cái game này chắc không hợp gu em đâu Trình Tân lắc đầu Không sao đâu Trong các anh cái lộn cũng hay mà Thằng bạn mình đã có chi âm bầu bạn Dịch viễn sơn và lanh chạc thấy lòng chua xót quá Có thể do cơn đau mắt kích thích Cả hai cùng hợp sức vây công liêm đường. Hồi xưa là cả ba vây công, liêm đường còn có hơi đối sức, nhưng chỉ hai người. Mặc dù kỹ thuật của lãnh chạc không tệ, nhưng dịch viễn sơn thì lại kém quá nhiều. Qua mấy ván, không thua cũng không thắng, nhưng nếu tính cả chênh lệch nhân số thì vẫn là liêm đường hơn một chút. Ai nấy đã đi hết, liêm đường mệt mỏi dựa vào sofa, lần đầu tiên cảm thấy mình đã quen phải một đám sát thần vô nhân tính. Bình thường 12 giờ đêm là ra đám, hôm nay thì lại cố tình kéo đến tận 2 giờ. Có còn nhân tính nữa không chứ? Vô nhân tính, Liêm Đường quen biết đám bạn này lâu như vậy, nào có thể không biết những suy tính trong bụng mấy tên đó. Nhưng anh không nói gì. Còn chỉnh Tân thì sao? Lúc đầu đúng là vẫn ngoan ngoãn ngồi bên chợ trận cho Liêm Đường, nhưng đến 11 giờ thì đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Liêm đường thấy cô thực sự không dáng được nữa liền bảo cô về phòng nghỉ ngơi, không cần ngồi tiếp chờ họ. Nhưng cái chính là anh đang lo, lỡ đâu trình tân? Bỗng dưng biến lại thành mèo, vậy thì nguy to. Trình tân nghĩ thấy cũng đúng, cô cũng đang sợ mình sẽ đột nhiên biến về lắm. Thế là liền đứng dậy chạy thẳng về phòng ngủ, phải nghỉ ngơi thôi. Giờ cô đang mệt lắm rồi đây. Lại nghĩ, dù sao cũng không thể duy trì hình dạng này được bao lâu. Lần trước còn chỉ được một, hai tiếng Mà chẳng biết có đủ hai tiếng không nữa Hôm nay duy trì lâu như vậy đã là giỏi lắm rồi Không chừng trong lúc ngủ sẽ thành mèo thật đó Cứ về thẳng phòng Ngủ cho lành vậy Vừa chạm giường đã ngủ ngay Mệt mệt lắm rồi Trong phòng khách đã không còn ai Liêm đường liếc qua bãi chiến trường trong phòng Không hề có ý thu dọn Để ngày mai bảo giúp việc tới dọn vậy Còn anh thì về phòng mình Chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, đóng cửa, đã thấy Trình Tân đang trùm kín chăn, bọc kín mình như bé tằm con, chỉ để lộ mỗi gương mặt và mái tóc. Anh còn tưởng cô đã về phòng riêng của mình. Liêm đường đứng yên ngoài cửa, không nhúc nhích, đắn đo lưỡng lự, thế này. Cuối cùng, sau một hồi bối rối, anh quyết định, thôi cứ tắm trước đã, không chừng tắm xong cô ấy đã trở về phòng, hoặc cũng phải dậy rồi. Đợi Liêm Đường tắm xong đi ra, Trình Tân vẫn còn say rất, thậm chí còn chưa biến thành mèo. Liêm Đường vừa lau đầu vừa ngó sang Trình Tân đang ngáy o ó, ó trên giường. "Hầy, đi sấy tóc đã vậy, sấy tóc lại vào gọi cô dệ, hoặc sấy xong cô sẽ thành mèo không chừng." Sấy tóc xong, Liêm Đường đau đầu đứng bên giường nhìn cô, sau cùng bỏ đi lấy một cái chăn khác, chuyển sang phòng Trình Tân. Anh không nỡ gọi cô dệ, chỉ có thể lùi thủi chuyển ổ nhường ngay. Trình Tân ngủ đến nửa đêm thì bị dông tố bất chợt đánh thức. Lúc này, Chỉnh Tân đã quay về với dáng mèo bấy lâu. Cô bỏ ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Anh trai đẹp trai đâu mất rồi? Đúng lúc ấy, một tiếng sấm vang lên, Chỉnh Tân giật mình vội giúp lại vào trong chăn. Tiếng sấm ngày càng to càng vang dội Chỉnh Tân cắn răng, cụp đuôi run rẩy. Mèo! Anh trai đẹp trai ơi! Mèo! Mèo! Tiếng kêu của Trình Tân lúc này đã có ý như nước nở, nước mắt lượn lờ quanh viền mắt. Ngay lúc cô đang lấy đà chuẩn bị chui ra khỏi chăn bỏ chạy, một đôi tay bỗng bế bổng cô lên. Đó là một đôi tay ấm áp và êm ái, một tay giữ chặt cô trong lòng mình, một tay khác dịu dàng vuốt ve lưng cô. Đừng sợ, không sao đâu, có anh đây rồi. Vừa ôm Trình Tân, vừa vén chăn chui vào. Cơn mưa nửa đêm này đổ xuống quá bất ngờ, sấm đánh ngày càng to. Càng ngày càng vang xa, khiến anh sực tỉnh giữa giấc mộng Tiếng kêu yếu ớt của mèo con từ đâu truyền tới, chợt nhớ ra, hình như bé con của mình còn khá e sợ tiếng sấm đây, thế là nhanh chóng chạy về phòng mình. Quả nhiên, nhóc này đã sợ hai sun vòi, kêu khóc liên thanh rồi. Trốn vào trong vòng ôm vững trái của liêm đường, cuối cùng trái tim bé nhỏ hoảng loạn của trình tân cũng dần bình tĩnh lại. Cô trôn chặt. Mình trong chăn rúc đầu vào khuỷu tay liêm đường. Cô vốn sợ sấm, nhưng hình như từ khi biến thành mèo thì còn sợ hơn cả hồi xưa, lúc nào cũng cảm thấy như xương sống mình sắp vỡ tung hết cả. Đó là một thứ cảm giác sợ hãi khó mà giải thích rõ. Liêm đường nằm xuống giường rồi lại dùng một tay khác bịt tai cô lại, ngủ đi, có anh đây rồi, đừng sợ nữa. Giọng nói an ủi rất mực dịu dàng, trong sâu lắng lại có ý yêu thương. Liêm đường vừa nói vừa cùng lúc nhắm mắt với trình tân. Trình Tân bỗng thấy khung cảnh bây giờ yên bình hẳn, đến khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ, mèo Trình Tân lại lần nữa biến thành người, chỉ là giờ phút này, chẳng có ai nhận ra điều đó. Cô dựa đầu vào khuỷu tay liêm đường, tay đặt trên ngực anh, một bên mặt biến dạng vì tư thế nằm lúc này, nhưng vẻ đáng yêu vẫn không mảy may giảm bớt. Tay liêm đường vòng qua eo cô, trong tình trạng không mảnh vải ngăn cách. Cả hai đều ngủ rất say, chẳng chút hay biết gì về tư thế ái muội. mình bây giờ tỉnh lại lúc mới hừng sáng trời quang đáng sau cơn mưa trình tân hé mắt ngáp một cái dài thật dài bây giờ mỗi lần tỉnh dậy chuyện đầu tiên cô làm chính là kiểm tra xem mình có biến hình hay không sau đó đập vào mắt là những cái chân và chiếc đuôi đầy lông cùng với cơ thể được rồi ngủ một giấc quả nhiên đã trở về hình dáng cũ hệt như cô đã đoán vậy rồi đi rửa mặt súc miệng sạch sẽ Vệ sinh cá nhân xong, Chính Tân lưng thững bước ra khỏi. Phòng Vừa bước chân qua ngưỡng cửa phòng ngủ đã nghe mùi thơm phức sụp vào mũi. Hôm nay, bởi vì liêm đường đã báo gì giúp việc tới sớm để dọn dẹp nhà cửa nên bây giờ, trong phòng khách và trên hành lang đều đã sạch bong sáng bóng, không dây một hạt bụi. Đến cả bữa ăn sáng cũng đã được chuẩn bị tương tất. Lúc này, liêm đường đang ngồi bên bàn ăn, vừa đọc tin tức trên máy tính bảng. vừa cầm thìa khuấy nhẹ cháo trong bát bát cháo này được chuẩn bị cho trình tân định để nguội thêm một lúc rồi hắng cho cô dùng ngay lúc anh đang chăm chú đọc báo bóng trình tân vụt lóe dây lát đã nhảy phóc lên đùi anh liêm đường cúi đầu rũ mắt nhìn vào bạn trình tân đang thân thiết ngước mắt trên đùi mình vỏ nhẹ đầu cô ngủ ngon không meo đừng gấp cháo vẫn còn nóng cứ để thêm lúc nữa sắp được ăn rồi trình tân gật gật đầu Lại dương mắt nhìn bát cháo trên bàn đầy mong ngóng, thơm quá, hình như còn có mùi thịt, không biết là thịt gì. Nhỉ, chẳng qua, bất kể là loại thịt gì, cô đều có thể ăn tuốt. Hà hà, mặc dù phải thành khẩn khai ra chuyện mình có thể biến hình khiến cô có hơi cảm giác bị động, nhưng cũng có chỗ tốt là có thể công khai mặc sức ăn đồ ngon, không cần phải ngày ngày gặm thức ăn cho mèo, thức ăn cho mèo, thức ăn cho mèo thêm nữa. Có vẻ như liêm đường cũng đã nhận ra, rằng dạo gần đây trình tân mãi chỉ ăn thức ăn loài người mà chê bôi các thức bổ sung dinh dưỡng và thức ăn cho mèo linh. Tinh, nên trong lòng có hơi băn khoăn Anh hỏi, không ăn thức ăn cho mèo sẽ không sao thật chứ? Để trình tân có thể, giải bày thổ lộ, liêm đường đẩy máy tính bảng tới trước mặt cô, mở mục ghi chú. Trình tân chồm chân trước gõ chữ cảnh cạch, nhưng vì diện tích tiếp xúc của chân lên màn hình hơi lớn nên thường xuyên gõ sai. đợi cô gõ xong một câu, cháu đã âm ấm, ấm vừa miệng. Yên tâm, tôi đâu phải là mèo bình thường, tôi là bé mèo lợi hại có thể biến hình cơ mà. Còn cái gì? thì từ từ sẽ ăn hết, nhưng sau này anh không cần mua thêm mấy thứ đó thêm nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ thích, sẽ vui hơn nếu được ăn thức ăn của con người, lại còn khỏe mạnh hơn, chạy nhảy cũng như có giò dưới chân ấy. Trình Tân gõ một câu rất dài. Liêm đường đọc xong mà không nhìn được cười Sau đó chỉ đáp lại cô có một chữ Được Thấy liêm đường cười Trình tân liền mở cờ trong bụng Liêm đường đặt cô lên bàn Lấy kéo cắt nhỏ mấy miệng thịt trong bát Bỏ vào cái đĩa nhỏ Của trình tân Trình tân vừa sung sướng hút cháo Vừa thỏa mãn nhai rau cắn thịt Thấy liêm đường không vội vàng ăn trước Mà còn chăm băm phục vụ mình thế này Chẳng hiểu sao Cô có cảm giác nhìn liêm đường bây giờ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh khi đã làm cha hẳn cũng chỉ thế này thôi nhỉ ha ha không biết con của liêm đường sẽ trông thế nào nhỉ nhất định là dễ thương lắm hầu hà chu đáo cho trình tân xong rồi liêm đường mới bắt đầu cầm đũa dùng bữa bữa sáng đã giải quyết xong liêm đường thay quần áo đi ra thấy trình tân đờ đẫn ngồi chầu trực trước cửa anh nghĩ một lát rồi hỏi Em cứ trốn trong nhà mãi không thấy buồn sao? Có muốn đến công ty đi dạo một vòng không? Cho khuây khỏa một chút. Công ty ấy à? Hình như đã lâu lắm rồi chưa tới. Thật ra, mỗi lần liêm đường đi làm, cô thui thủi một mình trong căn nhà rộng cũng thấy rất trống vắng, rất tẻ nhạt. Cho dù một người có tự lạc quan, tự tìm thú vui cho mình thế nào, thì sẽ vẫn có lúc mệt mỏi buồn chán. Nhưng lúc thế này, tự động viên mấy câu, lên tinh thần là việc vô cùng quan trọng. Dường như có một giọng nói từ sâu trong óc đang rủ rỉ rụ rỗ Trình Tân, bảo cô hãy mau đi cùng anh. Trình Tân lưỡng lự mấy giây rồi lập tức gật đầu, meo meo đồng ý. Được chứ được chứ. Thấy Trình Tân đã gật đầu, liêm đường nói được rồi, để phòng trường hợp em bỗng nhiên biến thành người, không bằng cũng mang theo cả mấy bộ quần áo đặt sẵn vào tủ đồ trong. Phòng nghỉ vậy, chuẩn bị trước cũng chẳng hại gì. Meo Trai đẹp suy nghĩ thật chú đáo, anh là tuyệt nhất, cứ quyết định vậy đi. Qua lần lựa chọn quần áo cho Trình Tân vào hôm qua, Liêm Đường đã tự giác rõ ràng số áo của cô. Anh lặng lẽ đi thu xếp quần áo và giày cho cô, gấp gọn gàng vào túi và sách cả tới công ty. Đến nơi, Trình Tân vẫn dai dẳng cùng ngồi cắm mắt vào màn hình máy tính với anh hồi lâu. Tất nhiên, những thứ số liệu trên đó thì phần lớn đều được tự động lọc bỏ cả. Cô chỉ xem một lúc mà đầu óc đã quay cuồng, sau cùng cam chịu mò về phòng nghỉ leo lên giường nằm ườn. Trình tân chiếm cả cái giường lớn, vừa tự du ngủ, vừa suy nghĩ. Rốt cuộc là tác nhân nào khiến cô biến hình được đây? Hình như đó đều là những lúc cô đã thấm mệt, hoặc khi ngủ say mới biến hình. Sau khi nhận ra manh mối này, cô lại bắt đầu hồi tưởng. Trước mỗi lần biến thân, trong người có cảm giác gì khác thường gì không nhỉ, nghĩ một hồi đã lăn quay ra. Ngủ. Lúc 10 giờ, liêm đường có một cuộc họp. Cuộc họp đang tiến hành thì có Tấm Nhược Y theo mẹ bước vào phòng tiếp khách. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn có mẹ con hai người. Tấm Nhược Y lo lắng ngập ngừng. Mẹ, không cần phải qua tận đây làm gì, anh họ sẽ không để ý tới chuyện ấy đâu. Mẹ Tấm Nhược Y, Vương Thu Vũ chỉ cười ung dung, nhẹ vỗ tay con gái, bảo, con chỉ có học hành là giỏi, còn ra xã hội. Giao tiếp sao lại thật thà quá thế, phải nhanh nhẹn lên, tự tạo cơ hội cho mình chứ. Mẹ biết con ra mặt mình, ngại tự tìm đến, vậy hôm nay chúng ta chỉ đi dạo phố, rồi trùng hợp đi ngang qua nên mới thuận đường ghé vào, cơ hội tốt thế còn gì. Người tài giỏi đẹp trai như anh họ của con ấy, không có nhiều đâu, nhất định phải tranh thủ giữ cho chặt vào. Tống nhược y nhớ tới lần trước, lúc mình và liêm tiếu lúng túng rời đi. Rồi giọng nữ đã nghe được kia nữa Trong lòng lại thấy nao nao Nếu bây giờ Cô nói với mẹ rằng có khả năng anh Họ liêm đường đã quen bạn gái Có thể mẹ sẽ thôi ngay ý định này Nhưng hiếm hoi lắm Mới có một cơ hội để tới tận đây Cô không muốn cứ thế rời đi Khi chưa thể thấy mặt anh một lần Cuộc họp kết thúc vào một tiếng sau Vừa trở lại phòng làm việc Trợ lý đã thông báo có người thân tới tìm Anh nhìn đồng hồ Dặn trợ lý 15 phút sau hãy cho họ vào Dặn xong, trợ lý cũng đã đi xa Liêm đường liền vào phòng nghỉ Mà lúc này, trình tân đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngày Và rất say Từ lúc liêm đường còn đang họp Cô đã đột ngột biến thành người Hơn nữa, cô đã mơ hồ mò ra được chút ít quy luật và dấu hiệu khi biến hình Nhưng lúc cô đang mệt mỏi Khả năng biến đổi là rất lớn Đương nhiên không có nghĩa là tất cả những lúc mệt sẽ đều có thể biến hình Đây là một, hai, chính là trước khi biến hình, trong cơ thể sẽ bùng lên cảm giác nóng rực, chỉ loang cái đã biến mất, rất nhanh, chắc chỉ khoảng hai giây. Nếu cả hai điều này đều xuất hiện, tức là, cô chắc chắn sẽ biến thành người chỉ ngay sau đó, nếu không thì cũng chẳng cách lúc biến hình bao xa. Liêm đường không ngờ sau lần biến hình trước, trình tân lại nhanh biến thêm lần nữa như vậy, vì dù sao, lần trước. khoảng cách giữa hai kỳ biến thân của cô cách nhau khá xa còn lần này thì chỉ mới qua mười mấy tiếng lần này trình tân cũng mặc một cái váy khi chọn đồ liêm đường cảm thấy mặc váy rất tiện lại không cần mang nhiều cái cũng coi như một kiểu lười vặt chiếc váy lần này là một cái đầm liền màu xanh biết bó eo phía trong là lớp vải lót bằng tơ lụa mát lạnh sát vào da ẩn dưới lớp lưới rủ mềm đang dịu dàng lay động Kiểu áo hở vai làm lộ ra phần xương quay xanh thanh mảnh, tay áo lửng, ống loe, Màu sắc nhẹ dịu thế này rất phù hợp với người da trắng, vừa tôn da lại rất có thần. Nhưng vì đang ở trong phòng, trình tân chỉ đi một đôi dép trắng. Chứ nếu đổi bằng giày cao gót, hẳn trông sẽ còn thanh thoát duyên dáng hơn hẳn. cô Dựa người trên sofa, cầm máy tính bảng của liêm đường lướt quét, tóc dài xoa vai, mấy sợi vương vất trước ngựa. Mấy sợi đi lạc sau lưng, hoàn toàn là dáng vẻ một em gái ngoan lành nhà bên, vừa tươi trẻ dịu dàng lại dễ thương, gần gũi vô cùng. Tuy cảm giác này không thể diễn tả rõ, nhưng trải nghiệm thị giác thì vẫn rất dễ chịu. Liêm đường vừa đẩy cửa đã được chiêm ngưỡng ngay một cảnh tượng thế này, lập tức, một thứ gì đó nhanh chóng mọc mầm, bén dễ sâu trong tim. Trình, tân ngoảnh lại theo tiếng động, vừa thấy là liêm đường liền đứng ngay dậy. Lon ton chạy tới trước mặt anh khoe khoang. Xem này, tôi lại biến hình rồi. Quần áo ở đây chỉ có váy, tôi chọn một cái mặc đại thôi, chắc không xấu chứ. Liêm đường chậm chậm hồi thần, lại gần cô, đẹp lắm, đã tìm ra được quy luật biến đổi chưa? Được. Trước đó họ đã từng thảo luận về vấn đề này, đương nhiên là trình tân gõ chữ, anh nói chuyện. Trình tân bám sát theo anh, cùng vòng về chỗ sofa ngồi xuống cạnh liêm đường. Đáp, cảm giác như cũng sắp tìm ra rồi. Anh có nhận thấy không nhỉ? Hình như mỗi lần tôi biến thành người đều là những lúc mệt mỏi ra rời. Rồi từ lần này lại liên tưởng tới cảm giác của những lần biến hình trước thì, mỗi khi sắp sửa biến hình, trong người đều thấy nóng lên, kiểu nóng rát hừng hực ấy, nhưng chỉ một loáng là hết liền, cỡ mấy giây thôi, nên cũng rất khó nhận ra. Thật ra, trình tân lại thấy cảm giác nóng rát đó rất giống kiểu bốc hỏa suốt. Hiện mỗi lần đến tháng, chính là cái loại bốc hỏa vào khoảng một tuần trước mỗi kỳ ấy, là cái loại cảm giác bức bối trong người, lòng bàn tay lòng bàn chân bừng lên như lửa đốt. Nhưng lại nghĩ, dù gì người đối diện cũng là đàn ông, không cùng giới tính, nói mấy cái thứ triệu chứng đến tháng kiểu này thì, cứ thấy thế nào ấy. Thế là lập tức đổi lời thành chỉ còn cảm giác khô nóng, liêm đường vuốt cằm suy tư, có thể tìm được phần nào quy luật, cũng đã là một biến chuyển tốt. Lát nữa sẽ có người tới, Em, ừm, giúp tôi một việc được không? Trình tân thoáng sửng sốt, Thấp thỏm hỏi lại, Tôi giúp được gì cho anh à? Nếu được thì chắc chắn tôi sẽ giúp. Nói xong, cô lại càng buồn chồn hơn. Dù sao, Cô cũng chẳng hay biết gì về công việc của liêm đường, Hay của những người anh tiếp xúc, Biết giúp thế nào được cơ chứ. Nếu bảo làm một chân phụ giúp phiên dịch tiếng Pháp thì đã chẳng hề gì. Hồi trước, Vì kiếm tiền nên cô học hành rất chăm chỉ, từng nhận. Dịch thuật không ít các sáng tác nổi tiếng bằng tiếng Pháp. Nhận thấy vẻ căng thẳng trên nét mặt trình tân, liêm đường dịu giọng trấn an, đừng lo, lát nữa, bất kể nghe thấy cái gì, em cũng chỉ cần mỉm cười là được. Thật á? Đơn giản như vậy? Đúng vậy. Còn bây giờ, đi pha giúp tôi một ly cà phê được không? Được. Pha cà phê thì có gì khó? Trong phòng nghỉ có đầy đủ dụng cụ để pha cà phê, Trình Tân gật đầu đồng ý, đứng dậy đi về phía quầy bếp, bắt đầu công việc pha. Chế cao cả, liêm đường thì đứng dậy ra ngoài trước, vừa đi còn vừa ngoảnh lại dặn Trình Tân, cẩn thận bỏng đấy. Người ta không có ngốc thế đâu, anh đi làm việc đi, pha xong tôi sẽ bưng ra cho. Làm phiền rồi, phiền phức gì chứ, khách sáo quá đi. Trình tân cười tươi hơ hở trong khi tay chân vẫn nhanh nhẹn khuấy đảo. Quên nói, trước kia cô cũng từng làm thêm ở quán cà phê, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Đến rang say cà phê cô còn làm được nữa là, liêm đường đẩy cửa. Phòng nghỉ bước ra, cửa vừa khép, Vương Thu Vũ và Tống Nhược Y đã nối đuôi bước vào. Trên tay Vương Thu Vũ đeo chiếc túi sách hiệu sơ neo, mặc cái quần ống rộng màu cho xám và chiếc áo tay lỡ kiểu cúc giữa phục cổ. Mái tóc ngắn uốn xoăn rất mốt Trông có vẻ là một người phụ nữ thời thượng Tống nhược y thì diện bộ váy màu vàng tơ không tay Khoác thêm lớp áo khoác dài trống nắng tinh khôi Phối kèm túi sách đính ngọc trai trói lóa Vừa gặp liêm đường Vương thu vũ đã niềm Nở cười hỏi Không đường đột qua chứ Bác đi dạo phố với nhược y Sực nhờ mới cuối năm ngoái Con bé vẫn còn đang thực tập ở công ty cháu Nên nhân tiện tới cảm ơn đôi câu Lần đó thực sự đã làm phiền cháu rồi. Liêm đường cũng khách sáo cười đáp, chuyện nhỏ thôi á, bác gái đừng bận tâm làm gì, mời bác và em ngồi. Dứt lời, trợ lý đã bưng đồ uống vào, đặt xuống trước mặt mẹ con hai người. Liêm đường cũng ngồi xuống chiếc sofa đối diện, tống nhược y chủ động thăm hỏi Liêm. Đường, anh họ vẫn tốt ạ, lần trước đã làm phiền anh nhiều quá, đều là người nhà cả, không cần khách sáo thế. Giọng liêm đường vẫn đều đều, lê phép tôn trọng, không một chút thất lễ. Nhưng nếu tinh tế thì vẫn có thể cảm nhận được đôi chút khoảng cách trong sự lịch thiệp này. Vương Thu Vũ rất hài lòng với thái độ của liêm đường. Người đàn ông tốt thế này, phải nên ghép thành đôi với con gái mình mới đúng. Bác cứ bảo nhược y mời con bữa cơm để cảm ơn mãi. Mà con bé này, phải mỗi tội hay xấu hổ, cứ nói sợ làm ảnh hưởng tới công việc của con. Vốn ý Vương Thu Vũ định nói tiếp là, dù gì hôm nay cũng đang có thời gian, nếu đã gặp, vậy nên cùng đi ăn bữa cơm linh tinh. Lời còn chưa dứt, từ phía phòng nghỉ đã truyền ra một giọng nữ khiến bất cứ ai cũng không thể phớt lờ. Đều là phụ nữ, Vương Thu Vũ cũng không thể phủ nhận, cô gái này quả thật vô cùng xinh đẹp, đúng là thu hút mọi ánh nhìn. Ngũ quan dù sắc sảo nhưng vẫn mang vẻ đẹp đặc trưng. Kiểu Trung Hoa đã làm nét sắc bén Tây Phương kia dịu dàng đi phần nào, cả dáng vóc cũng không thể soi mói. Trình Tân bưng cà phê đi tới cạnh liêm đường, đặt cà phê xuống trước mặt liêm đường, lại cùng mỉm cười đối mắt với anh sau đó mới lễ phép ngồi xuống đối diện hai người kia, mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Liêm đường đã nói rồi, cứ cười là được. Vương Thu Vũ đánh giá Trình Tân, lại không nhìn được đánh mắt quan sát con gái. Tấm nhược y ngậm miệng như hến, mắt mở trừng. Chừng nhìn đăm đăm vào Trình Tân, chỉ so sánh về ngoại hình, cô đã thua rồi. Liêm Đường thoải mái giới thiệu, đây là bạn gái cháu, tên là Tiểu Tiểu, chắc bác và em còn chưa gặp cô ấy bao giờ nhỉ. Tiểu Tiểu, mau chào hỏi bác gái và em họ đi. Nói xong còn nhìn Trình Tân bằng ánh mắt rất mực dịu dàng, tha thiết. Tuy rằng Trình Tân chỉ muốn tặng ngay cho Liêm Đường một cái lường cháy mặt, nhưng cũng biết giờ phút này phối hợp với anh mới là thượng sách. Thế là vẫn ngoan ngoãn Mỉm cười thân thiết. Chào bác gái. Chào em họ. Mặt mũi tống nhược y u ám. Ủ dột Trước đó cô còn định làm như không hay biết gì. Dù gì anh họ vẫn chưa công khai giới thiệu cơ mà. Vẫn còn ôm hy vọng may mắn. Nhưng bây giờ. Nghe lời khẳng định chắc nịch từ miệng anh. Cô đã thực sự tuyệt vọng. Giọng nói cô nghe thấy lần trước. Hẳn chính là của cô gái này rồi. Xem ra. Họ đã qua lại với nhau từ rất lâu, đến cả khi đi làm, anh họ cũng dẫn cô ấy theo. Hơn nữa, nhìn hình ảnh, liếc mắt đưa tình của họ mới náy, lòng cô đã quạn lên ê ẩm vì ghen tị và hâm mộ. Vương Thu Vũ vẫn còn khá trấn tĩnh cười hỏi, trông cô bé xinh quá, đã dẫn về gặp ba mẹ gì chưa? Mặt liêm đường không mảy may biến đổi, cô ấy chưa chịu về ra mắt sớm quá, còn định thêm thời gian nữa, lại tìm cơ hội thích hợp rồi tính tiếp. Nhưng mà, dù thế nào, cháu cũng nghe cô ấy cả. Trong giọng nói lộ rõ yêu chiều, lúc Vương Thu Vũ và Tống Nhược Y dợm bước rời đi, liêm đường còn giữ. Lại, không bằng buổi trưa cùng đi dùng cơm, coi như tiết đại bác và em. Vương Thu Vũ đáp, không cần đâu, bác mới nhớ là còn chút việc, không quấy dày cháu làm việc thêm nữa. Đã vậy, thì lần sau rảnh rỗi lại cùng đi. Người đã đi hết, trình tân nhìn liêm đường. bạn gái vừa nãy bị anh dọa gần chết luôn đến tận lúc này tim trình tân vẫn đang đập thình thịch rối loạn trong lòng ngực vương thu vũ và tống nhược y đều giật mình khi nghe những lời ấy nhưng cô cũng đâu hơn gì có khác là cô ngụy trang tốt hơn họ thôi liêm đường ngắm dáng vẻ bồi rối vỗ ngực của trình tân tay bưng cà phê mà ý cười trong mắt đã tràn cả ra ngoài anh nhấp một ngụ, nói pha rất ngon cảm ơn Được khen, trình tân kiêu ngạo hất cao cầm. Đương nhiên rồi, dù gì cũng là người từng làm thêm tại quán cà phê, không ngon mới là đó. Chuyện Tống Nhược Y tìm tới công ty, tự nhiên chẳng mây đã chuyển tới tai lâm như ngọc. Trên dưới toàn công ty, trừ tổ trợ lý. Riêng của Liêm Đường ra, thì cô chính là người quan tâm nhất tới mọi động tĩnh của anh. Nguyên tưởng lần này Tống Nhược Y có mẹ đi theo trợ trận, hẳn Liêm Đường sẽ chạy không thoát. Ít nhất cũng phải mời một bữa cơm mới may tiễn đi được. Chẳng ngờ, hai người này chỉ mới ngồi một lát, còn chưa kịp nóng đít đã vội vã bỏ chạy rồi. Quan trọng nhất chính là, thậm chí liêm đường còn không xuống lầu tiễn. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là, đã có chuyện gì vượt qua sức tưởng. tượng của hai người bọn họ. Vậy, rốt cuộc đó là chuyện gì? Mà lại đi nhanh đi chóng đến thế? Nếu kiên nhẫn ngồi thêm nửa tiếng nữa, Vậy mời cơm chưa đã là chuyện đôi bên ngầm hiểu rồi. Sao không dưng lại thiếu kiên trì vậy nhỉ? Cơ hội tốt nhường ấy, mà vẫn có thể dễ dàng bỏ qua. Đại não Lâm Như Ngọc nhanh chóng vận động, nhưng vẫn không đoán ra nổi biển trong này. Cứ mãi cảm thấy còn có điều mờ ám. Lâm Như Ngọc vốn là kẻ to gan, giờ phút này lòng đã tự nảy sinh suy. Đoán, lại nhớ tới cuộc họp mới mở vừa nãy. Cô có thể mượn cớ là có nội dung không hiểu để tới phòng liêm đường thăm dò ít chuyện. Ngộ nhớ tin đồn chỉ là tin đồn, người đi chỉ có mẹ tống nhược ý. Còn cô nàng đó vẫn mặt giày mọc dễ ở phòng anh thì phải làm sao? Vậy nên, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là tới thẳng làm cho ra nhẽ. Đầu nghĩ không bằng tay làm. Lâm Như Ngọc cầm tập tài liệu bước về phía thang máy. Giây phút tiếng gõ cửa vang lên, trình tân còn đang thành thơi. Nằm trên giường lướt quét. Đã lâu lắm cô không được quang minh chính đại đọc tin giải trí, dạo đơ ai bộ rồi. Đang đọc hang say, bỗng có tiếng liêm đường từ ngoài gọi vọng vào. Tiểu tiểu, rót giúp anh ly nước được không? Lúc ấy, Lâm Như Ngọc vừa mới ngồi xuống đối diện liêm đường bỗng giật này. Tiểu tiểu, con mèo đó, rót nước, chuyện quái gì vậy? Còn đang ngơ ngẩn, đã thấy bóng một tiểu mỹ nữ khiến người ta không thể rời mắt đang bước từng bước ra khỏi phòng nghỉ. Xét. từ tuổi tác đây quả thực là tiểu mỹ nữ lâm như ngọc tuyệt sẽ không thừa nhận đối phương là một đại mỹ nữ lâm như ngọc ngơ ngác nhìn trình tân cũng với nét mặt ngu ngơ y vậy đi tới bên cạnh liêm đường trơ mắt nhìn cô gái đó đưa ly nước cho anh trình tân nhẹ nhíu mày lườm liêm đường liêm đường thì mỉm cười nhìn lại trình tân còn tranh thủ nháy mắt với cô không nói cũng biết lại muốn mời tôi phối hợp diễn rồi đây trình tân mừng rơn lúc này lâm như ngọc đã không nén nổi tò mò, vị này là Liêm Đường cầm ly nước, vẻ mặt như chỉ vừa sực nhớ ra đây là bạn gái tôi, Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu, đây là giám đốc Lâm, em có thể gọi cô ấy là chị Như Ngọc Chào chị Như Ngọc ạ, em tên Tiểu Tiểu, bạn gái của Liêm Đường Nói xong, chỉnh tân vòng tay qua khuỷu tay Liêm Đường dáng vẻ vô cùng thân mật ân ái đồng thời cười thật tươi nhìn chăm chăm vào Lâm Như Ngọc đang cố trấn tĩnh đối diện Cả người lâm như ngọc như đã chìm trong lu Dấm Mùi chua bốc lên ngùn ngụt mỗi phút mỗi giây Cô ra vẻ như hiếu kỳ Hỏi Trong tiểu tiểu có vẻ nhỏ hơn liêm đường nhiều nhỉ Cô bé bao nhiêu tuổi rồi Liêm đường tự nhiên phủ tay mình lên tay trình tân Tuổi tác đâu phải vấn đề Tôi còn tưởng như ngọc chuyên mảng nghiên cứu phát triển Hẳn sẽ không phải người có tư tưởng bảo thủ vậy chứ Cô thấy tuổi tác là vấn đề à Lâm Như Ngọc chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt trái lòng, đâu có. Trình Tân vẫn luôn cười. Ngoài chào hỏi, nhiệm vụ của cô không gì hơn một câu nói, nhưng cô cũng đã nhìn ra rồi. Chỉ cần đứng bên cạnh liêm đường, tự khắc thù hận sẽ kéo tới. Về những tin lề đường xung quanh Lâm Như Ngọc, lúc trước, khi còn bám dính bên liêm đường, Trình Tân đã nghe được không ít, tự nhiên cũng rõ ràng sự mến mộ của Lâm Như Ngọc dành cho liêm đường. xem ra anh trai đẹp trai còn từng rất phiền não vì việc này đây chẳng thế mà bây giờ vừa mới xuất hiện một người có thể cản hoa đào giúp anh đã vẫn hết sức bình sinh để lợi dụng cô chà chà song chuyện nhất định phải đào ít phí khổ cực mới được chỉ là ăn uống mặc ở của cô bây giờ đều do anh cho phí khổ cực gì đó trình tân cũng chỉ dám tự sướng trong lòng thế thôi chứ nào dám mở miệng đòi thật kể ra Việc này cũng đâu có tốn sức gì mà cần phí khổ cực. Hừ, cứ đợi đến lúc cô có thể kiểm soát chuyện biến thân đi. Lúc đó, cô sẽ có thể đi làm. Đi làm rồi tức là sẽ có tiền lương. Có tiền tức là có sức. Mạnh, cô không muốn làm bông hoa trong nhà kính. Phải dựa dẫm vào kẻ khác cả đời. Cô cũng không muốn mặt giày ngửa tay xin tiền ai. Vì cứ thấy không thoải mái, thỏa mãn như tiêu tiền của mình tự làm ra. Quả nhiên. Muốn nhẹ lòng sung sướng làm một bông hoa trong nhà kính, được người khác chăm bắm nuôi dưỡng, cũng cần phải có tố chất nhất định. Cô thì không làm được. Lúc là mèo còn dễ nói, dù sao, đó cũng là lối thoát duy nhất ở thời điểm ấy. Nếu tương tai có thể tự kiểm. soát chuyện biến thân, được hoạt động dưới tư cách một con người, vậy cô vẫn mong mình có một công việc, sống cuộc sống đầy tự tôn. Cho nên, mỗi lần biến thân, trình tân đều thấy lòng bao hy vọng. Nhất là càng về sau, thời gian biến thân của mỗi lần ngày càng dài, cô lại càng vui như sắp phát điên. Chờ lâm như ngọc ôm lòng đau như cát thất thểu ra khỏi phòng. Phút chúc, trình tân đã đặt mông ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi ra rời. Tuy là chỉ cần đứng yên làm linh vật. Mỉm cười là qua chuyện, nhưng vẫn mệt lắm luôn đó. Diễn không tệ. Liêm đường hít mắt khen ngợi. Hề hề. Chắc bây giờ có nhiều người đang suy đoán là anh Châu già gặm cỏ non lắm đó, không sợ gì à? Bị theo mới sợ. Còn bây giờ ai nấy đều cho là tôi có một cô bạn gái trẻ trung xinh xắn thế này, sợ gì chứ? Hóa ra là anh sợ gái theo, ha ha. Trình tân chọc ghẹo, Nhưng kỳ thực, cô nghĩ, một người tốt như anh, được nhiều người yêu quý theo đuổi Âu cũng là bình thường. Nếu cô gặp được một người giỏi giang vừa mắt, Chắc chắn cô cũng muốn cố gắng thử một lần, không thử thì sao biết là có được hay không? Nghĩ tới đó, tiểu mỹ nữ, xa cơ lỡ vẫn không khỏi nghiêng đầu ngắm bạn liêm đường hiện vẫn đang chăm chú vào mớ tài liệu trên tay kia, sau đó lại trột ra vội vàng rời mắt. Lòng tự kiểm điểm, trình tân ơi là trình tân, mày cứ dán mắt vào trai đẹp thế làm gì? Mày muốn làm gì? Anh trai đẹp trai đã nhiều chuyện phải lo lắm rồi, mày lại còn muốn tạo. Thêm rắc rối cho anh, bộ muốn bị người ta ghét sao hả? Vừa nghĩ có thể một ngày nào đó sẽ bị anh chê ghét, trình tân liền co vòi rụt cổ. Ôi sợ quá, sợ không dám nghĩ bậy gì nữa luôn rồi. Hừ, tôi còn là vợ yêu của ảnh nữa đó nha. Anh trai đẹp trai miệng vàng lời Ngọc. Lâm như Ngọc không thể chấp nhận sự thật rằng cô đã nén lòng giữ kín bao khát vọng với anh bao năm như thế mà lại thua trong tay một cô bé con mới tí tuổi đầu thế này. Một con bé còn nhỏ hơn cả tống nhược ý Có cho vàng cô cũng không ngờ được Liêm đường vậy mà lại thích kiểu con gái thế này Phong cách nhu mì mong manh thế này Quả thật là cách cô một vạn tám ngàn dặm Khó trách anh vẫn luôn thờ ơ với cô Luôn nghiêm túc coi cô như đồng nghiệp Chẳng một chút hứng thú Trước kia cô còn chưa cam lòng từ bỏ Nhưng bây giờ Kể vẫn có một chút xíu chưa thể dứt hẳn Thực sự rất không cam tâm Chẳng lẽ Tên đàn ông nào cũng thích loại con gái yếu ớt cần bảo vệ thế ư. Lâm như Ngọc vứt lại một tiếng hử lạnh khinh thường, phẫn hận bỏ đi. Không chừng chẳng bao lâu nữa, Liêm Đường sẽ chán ngay thôi. Đến lúc đó, nhất định anh sẽ nhận ra, ai mới là người phụ nữ thích hợp nhất với anh. Đồng thời, Lâm như Ngọc cũng chợt nảy sinh chút thất vọng đối với Liêm Đường. Cô còn tưởng người đàn ông cô thích sẽ có phần nào khác biệt với bọn đàn ông tầm thường. Sẽ chẳng thể thích nổi cái kiểu con gái mà chỉ liếc một cái đã biết là không thể sống sót mà không. Dựa dẫm vào ai đó, kết quả thì sao? Lại cũng giặt một chủ nghĩa đàn ông thâm căn cô đế. Cô có cần phải nhất quyết đeo đuổi anh? Có cần kiên trì thêm nữa không? Cô mệt lắm rồi. Ở đây, tâm tư lâm như ngọc đang trăm ngàn biến chuyển. Tựa như ngũ vị chan hòa, lẫn lộn phân tán, chẳng thể nếm được là vị chi. Còn ở một nơi khác, Trình Tân chưa kịp tự sướng bao lâu thì đã nghe như có tiếng, hoặc lướt vụt qua tai, toàn thân chợt biến thành hư ảnh, khiến mớ quần áo mất điểm tựa phút. Chốc ngả dạp xuống sofa pha như giả đồ, Trình Tân trôn thân trong đống quần áo, lôi trái kéo phải, mãi không tìm được cửa ra. Cuối cùng vẫn là liêm đường đi tới, động tay nhất cô ra từ dưới váy, thuận tiện xách theo một cái. Quần lót, Trình Tân bưng gương mặt đỏ hòn ra chiều đạo mạo lắm. May là có lông mèo che giúp, không bị ai nhìn ra vệt đỏ trên mặt cô. Liêm đường vẫn nghiêm mặt như pho tượng, bình thản gấp quần áo của cô lại rồi mang vào cất trong phòng nghỉ, lăn lộn Một hồi, mãi cũng tới giờ cơm trưa, Liêm đường không định ra ngoài ăn, chỉ bảo trợ lý nhắn người mang bữa trưa lên, rồi vừa vuốt ve Trình Tân, vừa dịu dàng hỏi han cô. Liêm đường, em không có người nhà à? Trình Tân lắc lắc đầu. Liêm đường, Nhất định không thể chỉ có một con mèo như em là có thể biến thành người được. Nếu có thể gặp lại người nhà thì chắc sẽ nắm được quy luật biến hình nhanh hơn. Anh khẳng định chắc nịch, Trình Tân tuyệt đối không thể là cá thể đột. Biến duy nhất, có lẽ vẫn còn có một quần thể đặc thù có thể biến hình như vậy không chừng. Vấn đề này, Trình Tân cũng từng nghĩ tới. Nhưng từ khi cô có ý thức là đã bị chủ tiệm thú cưng bế đi, sống trong một tiểu khu nọ, Còn về tại sao mình lại xuất hiện trong tiểu khu đó, cô tuyệt không hay biết. Đó là tiểu khu nào, cô cũng chẳng có một chút khái niệm. Lẽ nào là do hồi cô còn bé tí, trong nhà gặp phải chuyện gì, nên vô tình để lạc. Trình Tân và Liêm Đường đã đoán không? Sai, đúng là đời này, Trình Tân không phải cô nhi. Cô có người nhà, người nhà quả thật cũng đã làm lạc mất cô. Còn lạc kiểu gì, thì lại là một câu chuyện rất dài. Nhưng vẫn may, vào giờ phút này, ở một nơi nào đó trong thành phố, có một người đang mở to mắt nhìn thật kỹ hình ảnh và video trên đợi iPod của Liêm Đường, vui mừng hớn hở nói với người bên cạnh, đây nhất định là em gái rồi. Vì sao lại chắc chắn như vậy à? Tất nhiên là vì cái lốt mèo của Trình Tân rồi, vẻ ngoài của con bé cực kỳ giống với mẹ anh. Hơn nữa, bởi sự đặc biệt của giống loài, nên màu lông trắng thuần khiết cao quý của giống mèo nhã lễ này. Chỉ có mẹ anh ta mới có thể sinh ra, vì mẹ chính là một trong hai người giới tính nữ duy nhất trong tập, cùng với người gì nhỏ của anh, chỉ có hai vị này mới có thể sinh ra những bé mèo thuần chủng cao quý nhất. Con mèo trong video này trăm phần trăm chính là em gái anh ta, anh trai chỉnh tân tên là cổ ý, do một sai sót, lơ là của người hầu, nên sau khi em gái lạc mất một thời gian dài như vậy mà đến tận bây giờ mới có thể tìm thấy trên mạng. Dù sao. Những con mèo được con người coi như thú cưng bình thường sẽ rất hiếm khi được xuất hiện trong những trường hợp và hoạt động công khai thế này, nên việc tìm em gái cổ tân thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Huống chi, họ vẫn không biết liệu cô có được loài người nào nhận nuôi hay không, thậm chí ba mẹ còn mãi đinh ninh rằng em gái bé bỏng đã chết yểu từ lâu. Vì lúc bị lạc, con bé vẫn còn là đứa trẻ non nớt, thơ dại, sinh mạng mong manh có thể lìa đời bất cứ lúc nào. Tốt quá! Cả nhà họ sẽ đón con bé về. Trình Tân trả linh cảm được bất cứ mảy may gì về việc này. Cô lượn lờ cả ngày trong công ty. Còn tỉnh bơ nhận vai bạn gái anh tận hai lần nên đã mệt là đến nơi. Vừa về tới cửa nhà đã nhào ngay lên giường ngay o o. Bỏ luôn cả bữa tối. Liêm đường cũng đến hết cách với cô. Hôm sau, Liêm đường hỏi cô có muốn đến công ty với? Anh không. Trình Tân ra hiệu rằng muốn ở nhà nghỉ ngơi một hôm. để bữa khác sẽ đi chơi tiếp. Tất nhiên liêm đường sẽ không ép ủa, vợ yêu, nhà mình làm gì? Anh cam chịu đi làm một mình, chỉ là trước khi đi có để lại cho Trình Tân một chiếc điện thoại, còn cất công đăng ký cho cô một số điện thoại tạm thời để có thể vào WeChat linh tinh. Liêm đường thong thả buông từng chữ vàng ngọc, phí cực khổ cho vở diễn hôm qua của em. Sau này nếu có ai muốn xin ve át, thích thì cứ... Thêm, nhưng cỡ như mấy đám lánh chặt hay dịch viễn sơn thì... không cho cũng không sao. Trình Tân rụi rụi vào liêm đường, dù không thể nói, nhưng không thể phủ nhận sự cảm kích lớn lao của cô trước những hành động hết sức tỉ mỉ chu đáo của liêm đường. Trình Tân không tài nào ngờ được, liêm đường mới đi không bao lâu thì một chậu màu chó ngoại cơ đã đang chờ đón sẵn, đập cho cô sửng sốt ngỡ ngàng, mất hết cả phương hướng. Trình Tân ngủ không sâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Còn cảm giác có người đến gần, cô vụt mở mắt, không một bóng người, nhưng lại thấy có ba, bốn con mèo. Có một con mèo trưởng thành, toàn thân một màu trắng tuyết, lông đuôi xù và dài, còn dài hơn cả đuôi cô, nhưng rất đẹp. Vẻ ngoài của nó lại giống cô y đúc, nói cho chuẩn xác, phải là cô giống nó y đúc. Con mèo trắng đó dụ nhẹ lên mặt Trình Tân một cách đầy thân thiết. Sau đó, Trình Tân nghe thấy giọng nói của nó. Cô không thấy bất cứ cử động nào trên miệng nó, nhưng âm. Thanh ấy vẫn rõ một một trong đầu. Nó nói, bé yêu của mẹ, mẹ tới đón con về nhà đây. Cái gì? Cái quái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Chỉnh tân lui vội về sau, có mình nơi đầu giường, mắt mở trừng trừng nhìn chăm chú vào con. Hai con, ba con, bốn con, bốn con mèo. Bọn nó vào đây bằng cách nào vậy? Ngoại trừ con mèo trắng tự xưng là mẹ cô kia. vẫn còn một con mèo đen tuyền có đôi mắt màu nâu vàng trói cùng với hai con mèo màu trắng bạc có vòng lông xám sáng bao quanh cổ như khăn quàng trừ con mèo đen ba con mèo khác toàn bộ đều thuộc giống mèo lông dài thoạt trông bồng bềnh rất có tiên khí em gái anh trai em đây hôm qua anh còn bế em nữa mà em không nhớ anh à cổ ý len người lên trước hỏi một giọng nói trầm âm nói với con mèo vừa lên tiếng Con bé còn nhỏ thế, nhớ mày thế nào được? Con mèo trắng thì đến bên trình tân, nâng chân xoa đầu cô, nói, bé ngoan, mẹ xin lỗi, đến tận bây giờ mới tới đón con được. Trong mắt, nó chứa chan bao áy náy và vui mừng khi được gặp lại trình tân, đan sen, trộn lẫn vào nhau. Trình tân không biết bọn họ phát ra tiếng nói bằng cách nào, nhưng cô thì không thể nói chuyện, chỉ biết vò đầu bức tai, vắt óc suy nghĩ. Làm sao mới có thể nói ra thắc mắc của mình được đây? Tựa như nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt cô, mèo trắng dịu dàng chỉ dẫn, con chuyển những lời muốn nói thành ý nghĩ, giống như vừa nay con mới nghĩ là, cái quái gì vậy? Ấy! Trình Tân nghe tới. Mặt mày ngu ngơ, sau đó lại thấy hơi xấu hổ. Nhưng con mèo này lại có thể trao đổi qua suy nghĩ. Dường như mèo trắng đã nghe rõ suy nghĩ của cô. Nó gật đầu, đáp một câu khẳng định, đúng vậy. Chỉnh Tân bất giác nuốt nước miếng cái ở. Mèo trắng còn nói, nhưng con yên tâm, chỉ ngôn không nghe được. Chúng ta là người thân cùng huyết thống nên mới có thể giao tiếp bằng suy nghĩ. Thì ra là thế. Chỉnh Tân thở vào nhẹ nhõm. Cô thử nói lên nghi vấn trong lòng, vậy tức là chỉ có những con mèo có liên hệ máu mủ, thuộc giống mèo của chúng ta mới có thể giao tiếp qua suy nghĩ. Ba con mèo đồng loạt gật đầu. Mèo đen chỉ ngôn không nói gì. Chỉ im lặng đánh giá Trình Tân. Lúc này, Trình Tân đã hiểu được sơ lược tình hình, cũng hướng mắt sang con mèo đen im ắng nãy giờ. Anh trai Trình Tân, cổ ý giới thiệu, đây là anh ngôn của em đấy. Mèo đen gật đầu với Trình Tân. Trình Tân cũng lịch sự gật lại đáp lễ. Mèo trắng nói, tân tân, mọi người đến. Đón con về nhà. Trước kia là do không biết tin tức của con, không tìm được con, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được. Gia đình chúng ta có thể đoàn tụ được rồi, đã tìm được người thân kiếp này, đương nhiên Trình Tân hết sức vui vẻ, nhưng vui xong rồi, vừa nghe sắp phải đi, cô bỗng ngẩn người, phải đi rồi ư, cứ bỏ đi như thế ư, còn anh trai đẹp trai thì sao, Trình Tân hỏi, đi tới đâu á, về nhà, nhà chúng ta ở đâu, nhìn ra vẻ lo lắng suy tư trên gương mặt Trình Tân. mèo trắng dùng chất giọng vẫn không mảy may dao động để chấn an cô. đừng lo, nếu sau này con muốn gặp cậu ta thì vẫn có thể về thăm được. chúng ta cũng sống trong thành phố này, nhưng dưới một thân phận khác. trước khi tới đây, họ có tìm hiểu được một vài thông tin về liêm đường, đã biết cậu ta đối xử tốt với tân tân, nên tất sẽ không có ác ý. cũng sinh sống trong thành phố này. trình tân lập tức mở cửa trong bụng ném phăng nỗi lo vừa rồi. còn tưởng lần này đi rồi. Sẽ không bao giờ được gặp lại anh trai đẹp trai nữa chứ Nếu đến cả từ biệt anh cũng không thể làm cho đàng hoàng Cứ đi thế này Chuyện về sau biết tính làm sao Có thể gặp lại là tốt rồi Nhưng trình tân vẫn còn hơi chần chừ Cô nói Gấp như vậy sao Có thể thư thả thêm mấy ngày Không Một ngày là đủ rồi Tôi muốn nói tạm biệt với Chủ nhân Con mèo màu trắng bạc có hình thể kha lớn nói Không được, chủng tộc nhà chúng ta vốn đặc biệt, không thể có liên hệ quá. Nhiều với loài người, con đã ở đây quá lâu rồi, còn nấn ná thêm, e dễ có điều bất chắc. Đúng vậy, quả thật là một dòng tộc không bình thường. Ông ta nói không sai, nhưng dù thế, Trình Tân vẫn thấy lòng biết bao không nỡ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô không muốn vừa mới tìm được người nhà mà đã khiến họ gặp phải nguy hiểm. Còn một vấn đề nữa. Chuyện gì? Chủng tộc của chúng ta? Có phải có thể biến thành người không? Cổ ý hớn hở hỏi lại, Tân Tân, em từng biến thành người rồi à? Trình Tân gật gật đầu, đáp, nhưng thất thường lắm, thời gian biến hình mỗi lần cũng không lâu, vẫn còn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Mèo trắng mỉm cười hiền từ, có thể biến hình, tức là con đã trưởng thành. Dứt lời, ánh mắt lại thấp thoáng liếc về chỉ ngôn đứng phía sau. Cổ ý cũng cười cười nhìn trì ngôn. Trì ngôn hướng mắt né tránh, hơi có vẻ mất tự nhiên. Cổ xanh ngắm nhìn trình tân, ánh mắt đầy chiều mến. Phú khanh ngả đầu dựa vào cổ chồng, lòng. Khấp khởi vì con gái đã trưởng thành, đồng thời vẫn không nguôi tiếc nuối. Vào thời điểm con gái cần mình nhất, bà đã không thể sát cánh bên con. Còn may, may là đã tìm được nó rồi. Trình tân gật gù tiếp lời, ra thế. Phú khanh, đừng lo. Bao giờ về nhà, mẹ sẽ dạy con cách kiểm soát kỹ thuật biến hình. Con mới trưởng thành không lâu, chưa ổn định là bình thường, cũng không cần nóng lòng muốn biến thành người quá. Trình Tân nhanh chóng thích ứng với người mẹ trên trời. Rơi xuống này, từ nhỏ đến lớn, cô luôn ghen tị với những đứa trẻ có ba mẹ, có anh chị em khác. Mà cô, lúc nào cũng chỉ lẻ loi, thui thủi một mình. Bây giờ, tuy cô của ngày trước đã không còn, nhưng cô của bây giờ đã tìm được hết thảy những thứ ngày xưa từng khao khát. Cuộc sống vốn dĩ là như thế, có được tất có mất, có mất tất có được. Cha mẹ, anh trai đều là những tồn tại cô hàng ao ước. Trình Tân bỗng kém cỏi bật khóc. Trước giờ cô luôn kiên cường, nhưng đứng trước tình thân thì vẫn chưa thể hoàn toàn sắt đá. Đó chỉ là sự kiên cường cô những tưởng mình có, chứ thực tế lại chẳng tồn tại mảy may. Cô cũng có những lúc yếu đuối. Cũng có lúc mong mỏi có người thân bên cạnh vỗ về. Có những việc, bạn bè không thể hoàn toàn thay thế. Người thân cũng là những yếu tố không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Trong lòng cô vẫn hằng điên cuồng mong ước có cha mẹ, có một người anh yêu thương mình như cha mẹ, anh trai của Gia Mẫn. Giờ đây, cô cũng đã có cha mẹ, có anh trai. Chỉnh tân không sao ngăn được nước mắt dâng trào. phù khanh còn tưởng trình tân khóc vì nỗi kích động sau khi đã trải qua biết bao lưu lạc mới được đoàn tụ với người thân bà lại gần nghiêng người áp sát vào cô nâng chân lên dỗ dành bé ngoan mẹ xin lỗi là ba mẹ tới muộn nếu nhanh chóng tìm ra con hơn có lẽ con đã được đoàn tụ với mọi người từ sớm cổ ý cũng lên tiếng dỗ dành tân tân nín đi mà về nhà nhé mọi người đều bên em cả cố ý tìm thấy trình tân trên mạng Tự nhiên cũng rõ ràng những chuyện xảy ra với cô Ví như bị người ta bắt trộm Tự con bé tìm đường chạy về Khiến anh chỉ nghĩ thôi đã thấy nhói lòng vì thương xót Chắc em gái đã tủi thân nhiều lắm Em gái anh mảnh mai như vậy Thân phận như thế Mà lại bị loài người khinh rẻ ức hiếp Thật càng nghĩ lại càng tức Cổ xanh nói Được rồi, mau đi thôi Còn không đi nữa thì sẽ không dễ về nhà được đâu Với ngoại hình của họ, có đi đến. Đâu cũng không tránh khỏi những ánh mắt xăm soi chú ý, nên vẫn thường ra ngoài dưới thân phận con người để tránh tai mắt. Nhưng hôm nay, vì là đi đón con gái nên chỉ có thể dùng lốt mèo, để có thể dễ dàng ra vào nhà của người khác hơn. Trình tân lau sạch nước mắt, bưng đôi người hoe đỏ nhảy xuống giường bám theo bọn họ. Đi được mấy bước, cô sực nhớ tới cái điện thoại liêm đường đã mua cho mình. Điện thoại của cô... Cô muốn mang cả điện thoại đi, nhưng mang đi thì phải cầm. Thế nào? Giờ cô thế này? Con, con biến thành người để đi cùng mọi người được không? Phù Khanh đánh mắt với ba vị khác giới tính còn lại, cả ba tức khắc thức thời biến ra khỏi phòng. Trong phòng ngủ chỉ còn Trình Tân và Phù Khanh. Phù Khanh hỏi, con có thứ gì muốn mang đi à? Dạ, con muốn mang cái điện thoại này theo. Vừa nghe là điện thoại di động, Phù Khanh bật cười. chúng ta không thiếu thứ ấy con muốn gì về nhà mẹ sẽ mua cho con không phải vậy đây là quà anh chủ tặng nên con muốn mang đi dù sao sau này cũng khó gặp lại coi như giữ làm kỷ niệm hóa ra là thế phù khanh như có điều suy tư cuối cùng lại gần trình tân hôn nhẹ lên trán cô trình tân nhắm tịt mắt cảm giác nóng giang quen thuộc lan tỏa toàn thân mở mắt ra cô đã trong hình hài một con người Phù Khanh nói, con đi thay đồ đi, mẹ ra ngoài phòng đợi. Dạ, trình tân đỏ mặt kéo khăn tắm che kín người, rồi lập tức phi như bay đến phòng để quần áo của liêm. Đường tìm đồ mặc, bộ đầm trắng cô mặc lần trước, sau khi giặt đã để lại trong phòng liêm đường, để lỡ có ngày nào bất chợt biến hình cũng không cần chạy tơi chạy lui tìm quần áo. Đợi trình tân thay đồ xong, sau đó cầm cái túi sách nhỏ bỏ điện thoại vào, mở cánh cửa phòng ngủ. Phía ngoài, một nhà ba miệng cộng thêm chỉ ngôn đều nghiêng đầu đánh giá hình dáng loài người của Trình Tân. Cổ xanh vừa quan sát Trình Tân, vừa mỉm cười hài lòng nói với vợ Phù Khanh, giống hệt em. Hồi trẻ, Phù Khanh dựa vào chồng, dụi đầu vào đầu chồng, rồi đáp, con bé đẹp quá. Trong lòng bà, con gái vẫn luôn xinh đẹp duyên dáng như thế. Cổ ý cười hì hì khen ngợi, tân tân, em đẹp thật đấy. Đợi đám người kia trông thấy nhất định sẽ điên cuồng vì em cho xem. Trình tân nghe họ khen mà đâm xấu hổ, chỉ biết ôm kín hai má, đừng nói vậy mà, con sẽ tự cao đó. Tại gen của nhà chúng ta tốt thôi, hờ hờ. Trình tân chỉ có thể gượng cười để đè nén thuộc tính da mặt mỏng của mình. Ôi, đừng có hở tí là đỏ mặt thế chứ, da trắng thế này, đỏ lên thì không dễ che đâu, trông rõ lắm luôn đó. Để liêm đường không phải lo lắng, Trình Tân còn cẩn thận viết một tấm giấy nhắn dán lên tủ lạnh. Trình Tân viết xong, Phù Khanh lập tức bật người nhảy lên, đáp đất trong lòng ngược Trình Tân. Trình Tân ôm gọn Phù Khanh tròn vo với lớp lông dài mềm mượt trong tay, lòng không nén được hạnh phúc. Cô có người nhà rồi, cô không còn là trẻ mồ côi nữa, vui quá đi. Trong tờ giấy nhắn, cô đã chia sẻ niềm vui của mình với anh. đồng thời cam đoan sẽ về thăm để anh không phải lo lắng. Lúc xuống lầu, trình tân thấy trong thang máy la liệt biết bao nhiêu là mèo, con nào con nấy đều xinh đẹp dễ thương khiến bao người phải dán mắt trầm trồ, bong bóng hạnh phúc trong lòng như có người thổi tới càng lúc càng nhiều, cùng với đó là nỗi lo không biết liệu có khiến người ta chú ý tới cảnh tưởng hiếm có nơi này hay không. Dẫu sao, những con mèo ở đây đều xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng, còn rực rỡ lóa mắt hơn cả giác đờ sờ. Loa mắt, là một giống mèo chưa từng được trông thấy trước đây. Trời ơi, muốn bóp muốn nựng quá. Sau đó Phủ Khanh nói với Trình Tân, khuyên cô chớ nên lo lắng, vì ca sẽ không thể quay được bọn họ, vì ba đã dùng suy nghĩ làm cho ca chập mạch hỏng máy, không thể quay được bất cứ thứ gì. Hoa, ba tôi giỏi quá đi. Liêm Đường đoán đúng thật, cô quả không phải một con mèo đơn giản. Cô đúng là chẳng. Có đơn giản chút nào. Anh trai đẹp trai, phải chờ em gái về thăm anh đấy nhé, nhé.